Trước anh tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó cô ta d ù dực cảm thấy dựa theo lệ cũ anh sắp tới sẽ phải đến thủ đô một chuyến có lẽ có thể để cho người kia giúp anh một việc chỉ là đem con gái giao cho người kia liệu có đáng tin cậy không được rồi tạm thời đừng suy nghĩ nữa tình hình trước mắt là một mớ rối loạn chuyện anh cần làm bây giờ chính là từ trong mớ rối loạn đó tìm cho ra sự thật bị che giấu cho thu xính một cái chân tướng cho dù là không t r a ra được thì cũng không sao chỉ cần diệt trừ hạ như xương nguy cơ của thu xính cũng sẽ không còn du dực dùng tay kéo nhiếp thu xính vào trong ngực đừng nghĩ nữa ngủ đi anh sẽ không để cho hạ như xương làm tổn thương hai người nếu cô ta dám ra tay với em và thanh ti h anh tự nhiên cũng sẽ có biện pháp đối phó với cô ta đầu nhiếp thu xính tựa vào ngực anh nhẹ nhàng cọ vào vâng ngày mai chúng ta làm gì đây không đ ổ i người nhà của anh đang náo loạn họ sẽ không có thời gian để ý đến chúng ta nhân lúc bọn họ còn chưa tỉnh táo lại chúng ta về nhà họ du một chuyến trước du d ự c nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay ba mẹ của anh trở mặt tình cảm vợ chồng nhiều năm nửa câu cũng không nói tới chỉ cảm thấy buồn cười thời điểm này bọn họ đoán chừng đều đã đến náo loạn chỗ tiểu tam mà ba anh nuôi ở bên ngoài rồi chỉ là cổ phần của công ty muốn cầm về có thể sẽ không dễ dàng như vậy hiện tại mẹ và anh trai anh đều bị tức giận làm cho hồ đồ tạm thời sẽ không thể bận tâm đến chuyện khác vì vậy anh mới thuận tiện làm việc bằng không thì chờ bọn họ giải quyết xong vợ bé và con riêng của ba anh ở bên ngoài sẽ lại tìm đến ba người nhà anh để gây phiền phức rồi nhưng du d ự c đã có chuẩn bị chờ bọn họ bình tĩnh một chút anh sẽ rất nhanh ném hòn đá này vào quay về nhà họ du nhiếp thu s í n h kinh ngạc ngẩng đầu lên không phải nói chúng ta sẽ không quay về đó sao du d ự c nhấn nhấn lên cái mũi của nhiếp thu s í n h chúng ta chỉ nói là không vào nhà họ du ở nhưng chưa nói là không cho anh trở về lấy ít đồ anh muốn trở về tìm một thứ nhiếp thu s í n h tò mò hỏi cái gì vậy vòng cổ cái vòng cổ kia của h ạ m như sương nhiếp thu s í n h trầm mặc một hồi được du d ự c đoán không sai một nhà ba người nhà họ du đều ở chỗ vợ bé của ông du náo loạn cả một đêm không ngủ đèn đuốc sáng trưng ông du ở bên ngoài gọi điện báo động cho vợ bé nói có người mang theo hung khí tự xông vào nhà dân đánh cô ta nhưng cảnh sát đến mới hiểu trên thực tế là vợ cả phát hiện chồng mình ở bên ngoài có vợ bé và con riêng vì nên bây giờ mới mang theo con trai đến náo loạn tận cửa chuyện này cũng không có gì không đúng là người bình thường đều sẽ làm như vậy đây cũng là lẽ thường tình ai mà không đến náo loạn đó mới là không bình thường bà du khóc lóc kể lể với cảnh sát mang ông du là loại cặn bã nói mình năm đó giúp đỡ ông gây dựng sự nghiệp vất vả như thế nào vậy mà hôm nay tài sản trong nhà đều bị ông mang đi cho vợ bé và con riêng ở bên ngoài bà ta cùng con trai thật sự quá tức giận mới đến tiếng bà du khóc sụt xịt đồng chí cảnh sát hãy bình luận phân xử đi chuyện như vậy tôi còn không thể đánh để đòi lại cho mình một cái công bằng sao ánh mắt cảnh sát nhìn bà du cũng có vẻ đồng tình liền nói với vợ bé của ông du chúng tôi không có biện pháp giải quyết trường hợp này cô nói gia đình họ đánh cô uy hiếp tính mạng của cô thế nhưng người ta không có làm đây là chuyện riêng của các người chúng tôi cũng bất lực nhưng mà anh ta uy hiếp tôi anh ta nói nếu như tôi không giao ra quyền nắm cổ phần sẽ giết con của tôi Các anh không thể không quan tâm chương năm trăm lẻ hai tôi tin chuyện hoang đường này của cậu mới là lạ nếu đến cảnh sát các anh mà cũng không quan tâm thì tôi và con trai thật sự bị bọn họ hại chết rồi vợ bé của ông du níu lấy cảnh sát không để cho họ đi anh trai du rực cười lạnh cô có chứng cứ sao người đàn bà này sao lại có thể ăn nói lung tung như vậy cảnh sát thật sự thấy phiền nhất là xử lý loại chuyện gia đình này chỉ là hỏi thăm tùy tiện một cái sau đó liền rời đi cảnh sát vừa đi một tay anh trai du rực liền tóm lấy đứa con riêng tôi nói cho các người biết không đem quyền nắm cổ phần ra đây tôi có rất nhiều biện pháp khiến các người không sống nổi ở hải thành này không tin cứ chờ xem vợ bé của ông du khóc lóc hướng về phía ông du cầu cứu thế nhưng thời điểm này ông còn có thể làm gì cuối cùng anh trai du rực cho họ một cái kỳ hạn cuối cùng đem giấy tờ của mẹ con họ cầm đi làm cho bọn họ không đi đâu được lúc này mới rời khỏi trên đường gã hỏi mẹ tại sao du rực lại đột nhiên trở về bà du sững sờ máng con không nói đến nó mẹ suýt chút nữa đã quên rồi nó mang theo con tiện nhân kia trở về nó nhất định là muốn thừa dịp trong nhà đang loạn đem con hổ ly t i n h kia vào cửa không được mẹ phải về nhà trông coi dù gì cũng không thể để cho cô ta bước chân vào cửa nhà mình anh trai du dực nhớ tới lúc nhìn thấy nhiếp thu xính ở bệnh viện gã sờ sơ cằm c h ắ c không được chú ấy vừa gặp đã thích cô gái kia thật sự là rất xinh đẹp nhà họ du loạn vô cùng đến cục cảnh sát còn nắm được tình hình bởi là chuyện liên quan đến nhà họ du người ở cục cảnh sát nghĩ đến hạ an lan muốn lấy lòng liền để thư ký gọi điện thoại báo cáo chuyện này hương đông thư ký liền đem chuyện này báo cáo nhanh cho hạ an lan cậu nói du dực đã trở về hạ an lan có chút kinh ngạc thư ký gật đầu vâng nghe nói nghỉ lễ trung thu trở về thăm người thân hơn nữa đúng là anh ta mang về tin tức chính anh ta nói ra chuyện ông du đem quyền nắm cổ phần chuyển nhượng cho người tình ở bên ngoài trên mặt hạ an lan lộ ra vẻ tươi cười hứng thú thăm người thân cậu ta thật đúng là người có ý tứ đúng vậy người khác đều muốn người nhà mình có thể yên bình một chút anh ta lại hoàn toàn trái ngược lại đây chính là điều hạ an lan cảm thấy thú vị cậu ta giống như muốn người nhà không yên ổn sắp tới gọi điện thoại cho cậu ta hẹn cậu ta gặp mặt vâng có điều không đợi đến lúc thư ký gọi điện thoại du dực và hạ an lan đã gặp nhau hạ an lan đến phủ thị chính làm việc đúng giờ cao điểm phía trước xảy ra tai nạn xe cộ trên đường chật kín hơn hai mươi phút cũng chưa thông một hàng xe xếp hàng ở đằng sau đã thông báo cho quản lý giao thông nắm rõ tình hình để xử lý thế nhưng muốn khơi thông cũng cần có thời gian lúc đang chờ đợi hạ an lan nhìn thấy ở đằng trước cách bốn năm m có một người đi xuống khỏi một chiếc xe màu đen đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng hình dáng người nọ vô cùng quen thuộc chờ đến lúc anh ta đi ra khỏi cửa hàng hạ an lan liền hạ cửa xe xuống gọi một tiếng cục trưởng du du rực dừng lại quay đầu nhìn chiếc xe cách đó không xa cửa sổ xe hạ xuống vừa đúng lúc lộ ra khuôn mặt của hạ an lan du d ự c có chút kinh ngạc thị trường hạ thật là đúng lúc lúc nhìn thấy hạ an lan trong đầu du d ự c bẻn hiện lên nhiều suy nghĩ anh đi tới hạ an lan không xuống xe anh xuống xe để người ta thấy sẽ không tốt lắm nên chỉ hỏi du d ự c cục trưởng du sao lại trở về đây vậy được nghỉ nên trở về thăm người thân người nhà gặp chuyện không may nên quay về xem à trong lòng hạ an lan chính là nghĩ tin được chuyện hoang đường này của cậu mới là lạ liếc mắt nhìn xe của du dực không biết bên trong có người hay không anh hỏi cậu mang cả người nhà trở về cùng không biết tại sao hạ an lan cảm thấy trong xe kia có người chương năm trăm lẻ ba trong nhà thị trưởng hạ có chị em gái không hạ an lan cũng không hiểu vì nguyên nhân gì đ ố n g nhiên muốn xem người ngồi ở trong xe đó là ai anh muốn gặp có lẽ là bởi vì từng nghe thấy âm thanh trong trẻo non nớt của cô bé con ở trong điện thoại cũng có lẽ là muốn nhìn cô gái có thể khiến cho du d ự c trở nên ôn nhu có bộ dạng như thế nào du d ự c mỉm cười đúng vậy nghỉ lễ trung thu nên đưa bọn họ tới hải thành chơi con gái của tôi thích b i ể n rộng trước đây nó chưa từng thấy qua hạ an lan quan sát du d ự c cẩn thận một lúc chợt phát hiện hôm nay du d ự c nói chuyện với anh vậy mà không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn ngược lại bộ dạng dường như rất bình thản không sai tiểu tử này có phải là đang có mưu đồ gì hay không hạ an lan bình tĩnh nói hải thành quả thật có nhiều nơi rất hợp với du lịch ngày hôm qua tôi còn giao hẹn với bộ phận phát triển du lịch nói tương lai vài năm tới sẽ toàn lực phát triển du lịch hải thành nhất là mấy nơi có bãi biển đặc sắc sắp tới cậu có thể mang theo nhiều người thân đến đó chơi được khoe môi của hạ an lan hơi mím lại chuyện lần trước rất cảm ơn cậu đã hỗ trợ nếu như không phải cậu phái tới người đắc lực chuyện đã không được giải quyết dễ dàng như vậy gần đây cậu có r ả n h không tôi muốn mời cậu và người nhà cùng ăn một bữa cơm biểu đạt lòng biết ơn của tôi trong lòng của du d ự c đem hạ an lan mắng cho mất mặt con cáo già này lại còn dám đề cập đến chuyện lần trước với anh lao dám l ừ a gạt thủ hạ của anh anh còn chưa tính sổ không ngờ con cáo già này lại tự mình tìm đến cửa có điều trên mặt du dực cũng không lộ ra vẻ gì khác thường anh ngược lại rất vui vẻ nói cái này không có vấn đề ngón tay của hạ an lan nhẹ nhàng n ú c n í c h đồng ý sảng khoái như vậy đây không phải là tác phong làm việc của du dực nhất là anh đã tận lực đề cập đến chuyện lần trước vậy mà du dực cũng không tức giận không trách anh lừa thủ hạ của cậu ta hào phóng như vậy không phải là du dực trong ấn tượng của anh hạ an lan cảm thấy thú vị trong lòng du dực không biết lại đánh chủ ý gì đây anh hỏi không biết cục trưởng du lúc nào có thời gian chúng tôi một nhà quay về là khách du lịch đó hiện tại cái gì cũng không nhiều chỉ có thời gian là nhiều ngược lại thị trưởng hạ công việc bệ bộn sợ là không có thời gian ấy chứ du dực cũng đang quan sát hạ an lan có lẽ đây là lần đầu ở bên ngoài anh nghiêm túc nhìn hạ an lan như vậy tuy rằng hạ an lan ngồi ở trong xe thế nhưng ánh mặt trời rực rỡ tỏa dạng trên mặt anh ta nhìn thấy ngũ quan không thể bắt bẻ kia suy nghĩ trong lòng du d ự c vốn đã bị anh bác bỏ lại một lần nữa lại hiện ra thậm chí cảm giác càng ngày càng mãnh liệt du d ự c cảm thấy cái cảm giác này có chút không quá tốt hai người đều có tâm tư trên mặt càng cười ôn hòa trong lòng lại tính toán nhỏ nhặt hạ an lan cười nói cục trưởng du nói đùa rồi tuy bận rộn nhưng cùng bạn bè ngồi ăn một bữa cơm vẫn có thời gian nếu như thị trưởng hạ có lời mời thịnh tình tôi sẽ chờ điện thoại của ngài thời gian địa điểm anh cứ quyết định được thư ký nhận điện thoại nhỏ giọng thúc giục thị trường xe ở phía trước đã bắt đầu di chuyển rồi du dực liếc nhìn về phía trước giao lộ xe đã bắt đầu di chuyển rồi vậy tôi cáo từ trước lần tới chờ điện thoại của anh hạ an lan gật đầu được rời đi hai bước du dực đông nhiên quay người lại hỏi xin hỏi một vấn đề riêng tư trong nhà thị trưởng hạ có chị em gái không đương nhiên ngoại trừ hạ như x ư ơ n g hạ an lan hơi ngớ ra một chút cục trưởng du vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy chương năm trăm lẻ bốn anh nhất định phải nhìn thấy cô bé kia du rực nhún n h ú n bay không có gì tôi chỉ là đơn thuần hiếu kỳ m à t thôi nếu như thị trưởng hạ không muốn trả lời cũng không sao cả ánh mắt du rực nhìn chăm chú khuôn mặt của hạ an lan nhưng anh không phát hiện rằng tay anh ta đã nắm lại có chút nhanh xe ở phía trước chậm rãi di chuyển hai người một đứng ở bên ngoài một ngồi ở trong xe cùng nhìn đối phương bầu không khí thoáng cái lâm vào im lặng tiếng động ồn ào xung quanh như không ăn nhập với bọn họ ngay cả thư ký cũng đã nhận ra giữa hai người có gì không đúng cậu ta không dám nói lời nào tận lực thu nhỏ lại cảm giác hiện hữu của mình ngay tại lúc du rực cho rằng hạ an lan không trả lời anh ta nói từng có cái gì mỹ mắt hạ an lan hơi buông xuống âm thanh c h ầ m xuống từng có một người em gái chỉ là rất nhiều năm trước đã mất trong một trận hỏa hoạn trong lòng của du d ự c bàng hoàng mãnh liệt trong đầu đã nhanh chóng hiện ra vô số suy nghĩ anh nói rất nhanh thật có lỗi không sao đã qua rất nhiều năm rồi một việc khác đang ở ngay bên miệng du d ự c anh nhịn không được khẩn trương lên cái đó không biết thị trưởng hạ có hay không cửa sổ xe ở phía trước đ ố n g nhiên thò ra một bàn tay nhỏ bé cầm búp bê vung vẩy hướng về phía du rực ba chúng ta đi thôi âm thanh trong trẻo non nớt đột nhiên vang lên giống như là tiếng chú chim nhỏ buổi sáng sớm đánh thức người từ trong giấc ngủ say khiến cho lòng người bỗng nhiên yên ổn hơn thân thể hạ an lan hơi nghiêng một chút nhìn về phía trước chỉ nhìn thấy một bàn tay nhỏ bé cầm búp bê lời nói của du rực bị thanh ti cắt ngang anh liếc mắt nhìn về phía trước xe đằng t r ư ớ c đã bắt đầu di chuyển nếu còn không đi chủ xe ở đằng sau sẽ mắng chửi rồi anh vội văng nói được tới ngay đây anh nói với hạ an lan tôi có chút việc vẫn còn muốn thỉnh giáo thị t r ư ở n g hạ lần sau lại nói chuyện hạ an lan gật đầu được cục trưởng du con gái của cậu rất đáng yêu phải không du rực s ữ n g sở gật đầu vô cùng đáng yêu lần tới tôi rất mong chờ gặp cô bé tâm tình du rực có chút phức tạp Tạm biệt. du rực q u a y người bước nhanh đến xe ở phía trước trong lòng hạ an lan bỗng nhiên có chút tiếng gối nếu như không phải xe ở đằng sau r i ụ c anh thật muốn đi xem thử cô bé kia có bộ dạng như thế nào cửa sổ xe chậm rãi khép lại anh nhìn thấy bút bê ở trong tay cô bé rơi xuống cửa xe lập tức mở ra cô bé nhảy từ trên xe xuống xoay người nhặt lấy bút bê vừa đúng lúc du rực đi tới trước mặt cô bé đem cô bé ôm lấy hạ an lan không thấy bộ dáng cô bé kia chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh đầu nho nhỏ du rực giống như bóp mũi cô bé một cái đang giáo dục nó lái xe đằng sau g ụ c bọn họ nhanh lên cô bé nằm ở trên bờ vai du rực khuôn mặt t r ô n ở trên vai của anh chỉ lộ ra đôi mắt thật to cặp mắt kia đen nhánh trong suốt như là thứ sạch sẽ nhất ở trên đời này cặp mắt đó giống tiểu gái như lúc thân thể hạ an lan t r ợ t mạnh mẽ run lên cả người đều s ư ơ n g sở dường như hoàn toàn bị đóng băng anh như nghe thấy trái tim của mình đang kịch liệt đập lên từng tiếng chờ sau khi anh kịp phản ứng lập tức muốn mở cửa xuống xe anh nhất định phải nhìn thấy cô bé kia thư ký vội và ngăn cản thị trường không được xe đã khởi động rồi trong lúc hạ an lan đang khiếp sợ du d ự c đã b ế thanh ti lên xe xe của bọn họ đã rời đi chương 505. thấy cô bé ấy khiến tôi như trông thấy tiểu ái thư ký chưa từng thấy qua vẻ gấp gáp kia trên mặt hạ an lan anh lạnh lùng nói cô bé kia là con gái của du d ư ợ c đúng không đuổi theo mau tôi muốn gặp cô bé đó thư ký nghe xong cực kỳ kinh ngạc thị trưởng làm sao vậy cô bé kia có gì đặc biệt sao thị trưởng cô bé kia đúng là con gái của cục trưởng du ngài không phải là nói sắp tới muốn mời nhà bọn họ ăn cơm sao sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy hơn nữa bọn họ đã đi rồi mười giờ ngày có một hội nghị vô cùng quan trọng nếu chúng ta không đi sẽ bị m u ộ n mất hạ an lan không biết mình muốn làm gì nhưng anh biết rõ chờ đến lúc anh nhìn thấy cô bé kia trong lòng của anh sẽ có đáp án xe phía trước hạ an lan đã đi xa hạ an lan hối hận đáng nhẽ anh nên xuống xe nếu như xuống xe anh có thể trông thấy cô bé kia rồi thư ký không dám nói chuyện nữa lý trí của hạ an lan bây giờ hoàn toàn không tỉnh táo như ngày thường cậu ta không biết rốt cuộc là vì cái gì mới khiến cho ngài thị trưởng thoáng chốc trở nên nôn nóng như vậy cậu lập tức điều tra cho tôi vợ của du dực là ai còn có cô bé kia tôi muốn có ảnh của nó thư ký nhỏ giọng nhắc nhở thị trưởng tôi cảm thấy cho dù là điều tra được cũng không bằng ngài trực tiếp hẹn bọn họ ăn cơm sẽ nhanh hơn ngài thấy đấy ảnh chụp không thể so với người thật được đúng không thị trường quyết đoán sáng suốt của bọn họ bây giờ sao ngay cả điều này cũng không nghĩ ra được hạ an lan xoa xoa h u y ệ t thái dương anh không nghĩ chỉ vì thấy được ánh mắt của cô bé kia lại sẽ khiến anh mất đi lý trí như thế đúng thấy người thật anh đột nhiên ngẩng đầu vậy c ầ u lập tức quyết định thời gian cho tôi ngày mai không ngay hôm nay liền hẹn bọn họ đi thư ký bị ánh mắt sắc bén kia nhìn cho run dậy vâng vâng tôi lập tức sắp xếp thời gian vốn thư ký không dám nói công việc hôm nay phải tiếp tục suốt đến tối giữa trưa còn có một cuộc hẹn nhỏ ăn cơm cùng với những người chịu trách nhiệm quản lý từng khu vực hoàn toàn không thể lấy ra được chút thời gian dư thừa nào bởi vì sau đó hạ an lan phải đi thủ đô phải ở đó lưu lại mấy ngày còn phải đi cùng tổng thống tiếp đón một đoàn ngoại quốc viếng thăm vì vậy phải đem rất nhiều công việc tập trung xử lý sớm đừng bảo hôm nay mà ngay cả ngày mai ngày mốt có thể lấy ra được thời gian mới là lạ trong lòng của cậu ta phát khổ hành trình này làm sao chen lấn vào được đây chỉ có thể hy vọng hai ngày này cục trưởng du ở bên kia không có thời gian trên đường đi hạ an lan không nói thêm một chữ nào nữa giống như bị đóng băng ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ thư ký nhiều lần vụn trộm nhìn hạ an lan ngài thị trưởng đã khôi phục được sự điếm tĩnh thư ký không thể từ trên người anh nhìn ra được điều gì khi đến thị ủy thư ký không kiềm chế được tò mò ở trong lòng hỏi thị trưởng ngài vì sao lại hiếu kỳ đối với con gái cục trưởng du như vậy thư ký cũng không trông chờ hạ an lan có thể trả lời cậu ta chỉ là nhịn không được mới hỏi nhưng cậu ta không nờ g tới hạ an lan vậy mà lại nói tôi thấy được ánh mắt của cô bé đó thư ký xững sờ À, cậu ta hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, thư ký theo anh rất nhiều năm bình thường lĩnh hội ý nghĩ của cấp trên rất nhanh lý giải được ý của anh cậu ta sửng sốt một chút lúc ấy liền hiểu được tám phần là nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia làm cho thị trưởng nhớ tới người em gái mất sớm của mình t r ư ơ n g năm trăm linh sáu em đã gả cho anh rồi bọn họ còn có thể như thế nào đây thư ký giờ mới hiểu được thảo nào hạ an lan lại đột nhiên thất thố như vậy hóa ra là bởi vì cái này thư ký bông cảm giác được thị trưởng không gì không làm được trong suy nghĩ của mình hóa ra cũng là người bình thường cậu ta nhỏ giọng nói thế nhưng cho dù là ánh mắt giống nhau cho dù là lớn lên giống bọn họ cũng không thể nào là một người mà hạ an lan thản nhiên nói đúng vậy không thể nào là một người nhưng anh vẫn muốn gặp cô bé trong lòng giống như là gặp ma vậy giờ phút này tâm tình của du dực cũng vô cùng phức tạp lúc trước anh một mực hoài nghi về sau hỏi được người mới tiêu trừ được cái nghi hoặc kia ở trong lòng nhưng hôm nay chính miệng hạ an lan nói cho anh biết anh ta có một người em gái chết trẻ nhiều năm trước đã mất do hỏa hoạn Du rực quay đầu nhìn về phía nhiếp thu xính nhìn khuôn mặt của cô anh càng nhìn càng cảm thấy giống như cùng một khuôn mặt có chút thán khớp trái tim của anh đập thình thịch cái này trước kia sao lại không phát hiện ra vậy cái nghi hoặc đã tiêu t r ừ kia hôm nay lại một lần nữa ngoi lên hơn nữa còn lớn lên nhanh chóng nhiếp thu xính cảm thấy anh có gì đó không đúng hỏi anh làm sao vậy sao tinh thần có chút không tập trung thế anh đang trên đường lái xe đó du rực lắc đầu không có việc gì không có việc gì bà xã em nhiếp thu xính thở dài đệ lên tay của anh được rồi hay là anh đỗ xe trước đi anh như vậy em cảm thấy không lái xe được nếu anh có vấn đề gì cứ hỏi trước đi du rực ghé sắt vào một chỗ ở phía trước tạm thời đỗ xe sau khi anh nói chuyện với người bạn kia liền không được bình thường có phải anh ta đã nói gì với anh không em biết vừa rồi là ai nói chuyện với anh sao nhiếp thu xính lắc đầu làm sao em biết được là người nào vậy hạ An lan thị trưởng của hải thành nhiếp thu xính lập tức nghĩ tới À em nhớ rồi chính là con cáo g i ả mà anh nói du dực đột nhiên cảm thấy có chút hối hận khu khụ cái đó vợ ả lời này trong nhà chúng ta tự nói với nhau thôi kỳ thực anh ta anh ta cũng không có đáng ghét như vậy thật không không phải anh nói anh ta là người vô cùng âm hiểm sao như thế nào bây giờ lại thay đổi cách nhìn với anh ta rồi du rực s ờ sơ mũi anh anh có nói thế sao có du rực cảm thấy có khả năng chẳng bao lâu nữa bản thân sẽ hối hận vì nói những lời kia không anh đã có chút ít hối hận rồi cái này trước không nói việc này nữa anh bà xã nếu như anh là nói nếu như ha ha nếu như cuối cùng điều tra xong thân thế của em người nhà em không thích anh thì phải làm sao tuy rằng tất cả đều là suy đoán của anh thế nhưng trong lòng du dực đã bắt đầu sợ hãi anh có chút sợ suy đoán trong lòng của anh trở thành sự thật nhiếp thu xính chọc một cái trên trắng anh anh thật ngốc rồi à tại sao lại đột nhiên nghĩ như vậy lúc em quen anh là nhiếp thu xính cho dù thật sự đã điều tra xong thân thế em là em không có gì thay đổi anh ở đây lúc em bất lực nhất xuất hiện ở lúc khó khăn bảo vệ em và thanh ti không có anh em và thanh ti không chừng đều đã chết rồi bọn họ dựa vào cái gì không thích anh hơn nữa em đã gả cho anh rồi bọn họ còn muốn thế nào du d ự c được những lời này của nhiếp thu xính đánh thức trong nháy mắt một tay ôm lấy cô đúng em đã gả cho anh rồi em là vợ của anh trong lòng của anh nghĩ mặc kệ nó cho dù ngày mai có phải là hồng thủy ngập trời hay không dù sao vợ cũng đã lấy tới tay chương 507, vợ anh đứng về phía anh là đủ rồi trong lòng của du d ự c vốn lo lắng không yên liền được những lời này của nhiếp thu sinh chấn an trong n g á y mắt dù sao vợ anh đứng về phía anh là đủ rồi về phần những người khác anh mặc kệ thanh ti vẫn còn ở phía sau nhìn nhiếp thu sinh vội vàng đẩy anh một cái mau buông tay ở đây không thể dừng quá lâu tâm tình du d ự c rất tốt hôn t r ộ m một cái ở trên mặt cô được giờ chúng ta đi du dực đông nhiếp thu s í n h ra đang muốn khởi động máy lại bị cô đ ẻ tay lại một chút không đúng anh phải nói rõ ràng cho em có phải anh biết điều gì không bằng không thì sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy anh với người bạn kia đã nói cái gì rồi hả du dực cười hắc hắc không có chỉ là có chút hoài nghi vẫn chưa chứng minh được là đúng có thể do anh nghĩ nhiều anh nghĩ có lẽ do bản thân suy nghĩ quá nhiều cũng có khả năng không phải chưa có chứng cứ xác thực anh vẫn là nên đừng hạ chính mình xuống trước mắt nhiếp thu xính sáng lên vậy anh có thể nói cho em một chút được không cô vẫn là muốn biết thân thế của mình nếu như có thể tìm được cha mẹ thân sinh thì thật là tốt du rực suy nghĩ một chút lắc đầu vẫn là không nên nói trước chỉ là tự chính anh đã có phần giật mình nếu như anh lại nói cho em mà lại là không đúng thì coi như xong tránh cho em cũng bị hù đến trong lòng anh đã bị cái suy đoán này dọa sợ rồi quả thật có chút không dám tưởng tượng nhiếp thu sính kinh ngạc bị dọa đến nghiêm trọng như vậy sao du rực gật đầu rất nghiêm túc đúng vô cùng nghiêm trọng vậy liền nghe theo lời anh anh xác định rồi nhớ nói với em đi thôi đến nhà họ du xe một lần nữa khởi động tâm tình du rực tuy rằng vẫn còn có chút phức tạp thế nhưng đã khá hơn so với lúc trước muốn chứng minh có phải thật hay không cũng không khó anh hiện giờ cứ đợi cú điện thoại kia đến là được rồi trong lòng du rực vừa chờ mong vừa không muốn suy nghĩ của anh trở thành sự thật việc chờ mong chính là thu xính có thể thật sự tìm được người nhà có thể tìm tới cha mẹ ruột của cô ấy không muốn trở thành sự thật vì những người nhà kia của cô có khả năng sẽ không thích anh hai sớm biết như vậy lúc trước không nên nói những lời kia đến nhà họ du du rực mang theo thanh ti và nhiếp thu sinh vừa vào cửa vẻ mặt của hầu gái làm lâu năm ở nhà họ du liền kinh hô nhị thiếu gia thật là cậu sao cậu sao lại trở về rồi cô ta hô lớn tiếng phu nhân nhị thiếu gia đã trở về bà du đang ở trong phòng khách nghỉ ngơi bà ta ngẩng đầu nhìn thấy du rực mang theo thanh ti và nhiếp thu sinh đi vào sắc mặt lúc ấy liền khó coi ai bảo con mang cô ta về các người lập tức đi đi cũng không nhìn một chút xem nhà họ du là nơi nào đây không phải là nơi mà loại người như các người có thể bước chân vào bà du trông thấy nhiếp thu xính liền tức giận cả ngày hôm qua d à y vò bà vốn đã khá hơn thì lại bắt đầu đau xương cụt ông du bây giờ căn bản sẽ không ở nhà du khiên đang chạy đi nghĩ biện pháp muốn đem quyền cổ phần cầm về trong nhà chỉ còn một mình bà du du rực mỉm cười nói mẹ nhìn mẹ nói kìa nhà họ du là chỗ nào bây giờ nhà họ du đã trở thành trò cười trong miệng người toàn bộ hải thành mẹ cảm thấy cái nhà này ngoại trừ căn phòng này còn có thể có ít giá trị những thứ khác có còn gì đâu mà phải kiêu ngạo m à y m à y m à y bà du tức giận xanh mét mặt du rực thản nhiên nói mẹ mẹ cũng đừng nóng giận nếu như không phải là con trở về nói cho mọi người biết ba con đã đem cổ phần chuyển cho vợ bé của ông ấy ở bên ngoài mẹ với anh trai sợ là ngay cả công ty cũng bị người ta lấy hết rồi còn chưa biết gì đấy t r ư ơ n g năm trăm linh tám tôi không là gì cả tôi chỉ là vợ anh ấy bà du hừ một tiếng mày là con của mẹ chẳng lẽ mày còn không nên làm những chuyện này mẹ còn muốn hỏi nếu như mày đã biết rõ vì sao không nói sớm hơn một chút du rực quay đầu nói với nhiếp thu xính nhìn kia bà xã đây là anh không đúng sớm biết như vậy anh có lẽ không nên quản g anh nên nhìn xem cha anh trông nom việc nhà đến mức dày vò toàn bộ rồi đi ra ngoài không nói lời nào nhiếp thu xính con khoe môi em đều đã nói với anh để cho anh b ấ t lo chuyện bao đồng anh còn không nghe bây giờ thì tốt rồi quản việc đâu đâu còn không được khen ngợi bà du tức giận hét to cái gì mà gọi là việc đâu đâu nó là con tôi nó giúp cái nhà này là chuyện phải làm cô là cái gì cái nhà này còn chưa tới phiên cô ở đây khoa tay múa chân nhiếp thu s í n h nhẹ nhàng nói con không là gì cả con chỉ là vợ của du d ự c hơn nữa trong mắt của bác con lớn nhất và con thứ hai vinh viễn không như nhau du d ự c ôm bờ vai của nhiếp thu s í n h hôm nay con trở về chỉ là cầm ít đồ đạc con mang vợ của con quay về xem nơi con từng sống một thời bọn con không có ý định ở lại nơi này tốt nhất mẹ nên gào thét ít thôi lúc này không bằng nghĩ cách làm sao có thể đem đồ đạc cha con chuyển ra ngoài cầm về còn nữa mẹ có đôi khi không nên quá quả quyết cũng không nên quá muốn thế lực có thể mẹ sẽ phải hối hận anh đ ỗ n g nhiên muốn biết nếu như suy đoán của anh trở thành sự thật mẹ anh sau đó sẽ dùng cái kiểu biểu lộ gì đi đối mặt với thân phận mới của thu xính nghĩ tới thật đúng là trâm trọc bà du sửng sốt bà c h ơ mắt nhìn du d ự c mang theo nhiếp thu xính lên lầu du d ự c vừa về đến nhà hầu gái mà hạ như x ư ơ n g mua được liền lén lút gọi điện thoại cho cô ta hạ như sương n h ư mày cô nói du rực mang theo cô gái kia và con trở về nhà còn không phải sao bà chủ bị làm cho t ứ c chết cô gái kia vừa vào cửa bà chủ liền bắt đầu mắng có điều nhị thiếu ra cũng không để cho bà chủ mặt múi cậu ấy mang người trực tiếp lên lầu lên lầu trong lòng hạ như sương chăn trở cân nhắc động cơ của du rực anh ta bỗng nhiên mang theo nhiếp thu xính trở về nhà họ du là vì cái gì cũng không biết vì sao trong lòng hạ như sương đột nhiên khẩn trương cô ta cúp điện thoại liền nói với người hầu gái lập tức làm thủ tục xuất viện cho tôi tôi phải về nhà cô hầu gái xứng sở a nhanh lên hầu gái hỏi bây giờ sao ngay bây giờ lập tức đi làm đi hạ như sương cảm thấy cô ta phải lập tức trở lại du rực không giống anh trai mình đột nhiên anh ta trở về nhà họ du nhất định là mang theo mục đích nào đó tuy không rõ mục đích của anh ta là gì thế nhưng cô ta phải quay về làm xong thủ tục xuất viện rất nhanh hạ như sương ở trước cửa bệnh viện bắt một chiếc taxi đi về du d ự c đưa thanh ti và nhiếp thu xính đến trước gian phòng của anh đây là nơi anh không ở trong nhiều năm trong phòng có một cỗ mùi mốc nghèo hiển nhiên là lâu không có thông gió không có quét dọn r ồ i cha mẹ đối đãi coi trọng với một đứa con trai hay không nhìn phòng ố c của anh là sẽ biết nếu thật sự yêu thương cho dù là không ở nhà cha mẹ cũng sẽ giữ gìn căn phòng du rực mở cửa sổ ra nói với hai người hai người ở đây chờ anh anh sẽ nhanh trở lại nhiếp thu xính gật đầu vâng anh đi đi du rực rời khỏi phòng chỗ đầu tiên anh đi chính là phòng sách của hạ như sương sợi dây chuyền kia du hy không mang hạ như sương cũng không mang nhất định là giấu ở một nơi nào đấy hôm nay anh nhất định phải tìm ra sợi dây chuyền đó t r ư ơ n g năm trăm lẻ chín chắc cũng sẽ chẳng có ai quý trọng mặc kệ suy đoán trong lòng có thể trở thành sự thật hay không anh vẫn muốn tìm cái dây chuyền này suy đoán không thể chắc chắn được nhưng dây chuyền này khẳng định là có liên kết hạ như sương cảnh giác như vậy đoán chừng vòng cổ sẽ để ở hai nơi phòng ngủ hoặc phòng sách du d ự c tránh người lén lút đi vào phòng sách của hạ như sương trước kia cô ta ở nhà họ du rất có địa vị được cả nhà nâng thành tổ tông cô ta muốn có phòng sách thì đương nhiên sẽ được du rực đem tất cả ngăn kéo đều kéo ra không phát hiện thấy vòng cổ ngay cả kết sắt anh cũng mở ra nhưng không thấy gì ngược lại thấy một đống sổ sách hình như là ghi chép các khoản vắng lai hai mắt du rực lướt rất nhanh cái này tựa hồ là sổ sách buôn lậu mấy năm nay của nhà họ du anh lắc đầu chẳng trách anh trai anh bị cắm sừng như thế cũng không dám ly hôn hóa ra đây chính là mấu chốt những việc xấu trong nhà kia du rực không có ý định để ý tới anh sẽ không chủ động tố giác nhưng đến lúc bọn họ xảy ra chuyện thì anh cũng không có ý định bao che đem sổ sách trả lại chỗ cũ du rực nhìn quanh phòng sách anh đã tìm vô cùng cẩn thận căn bản không thấy có bóng dáng sợi dây chuyền chẳng lẽ sợi dây chuyền không có ở đây là ở trong phòng ngủ h ạ m như x ư ơ n g không đúng có lẽ sẽ không ở phòng ngủ hạ như sương và anh trai anh đã trở mặt rồi phòng ngủ tương đối nguy hiểm hơn phòng sách nếu vật kia cô ta để ở trong lòng thì sẽ không để ở phòng ngủ du rực liếc mắt nhìn trên giá sách đầy kín có thể không chỉ có thể dùng phương pháp ngây ngốc nhất là xem từng cái một thanh thi ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ánh mắt bám theo cử động của nhiếp thu xính cô bé hỏi mẹ sao ba vẫn chưa trở lại đừng nội ba có việc sẽ xong nhanh thôi nhiếp thu xính đang quét dọn gian phòng của du d ự c nơi đây quá lâu không có người ở tuy rằng sau này du d ự c cũng sẽ không trở về ở thế nhưng đây cũng là nơi anh từng sống hơn nữa có thể cô cũng chỉ gặp được một lần nếu như đã đến thì quét dọn qua một chút đi cô liếc nhìn đồng hồ du d ự c đi cũng đã nửa tiếng rồi chẳng lẽ vẫn chưa tìm được sao mẹ con không thích nơi này cũng không thích b a nội kia bà ấy thật quá dọa người hai chân nhỏ của thanh ti đong đưa trên không nhiếp thu xính dừng một chút càng thấy hối hận vì đã mang thanh ti đến đây đáng lẽ nên để con gái ở lại thủ đô ừ chúng ta sẽ nhanh đi thôi đ ừ n g n ộ i a từ dưới gầm giường nhiếp thu xính tìm được một cái hòm bên trong đều là đồ của du d ự c có sách từng dùng cúp còn có một ít đồ chơi còn có một cuốn eo bùm ảnh cô vẫy vây tay nói thanh ti đến đây xem ảnh chụp trước kia của ba thanh ti vội vàng chạy tới trông thấy có một tấm hình du rực ngồi ở trên ghế khoảng ba bốn tuổi tuy nhiên mặt lại vô cùng nghiêm túc hoa、wow, ba trước kia thật nhỏ à đương nhiên ai cũng để từ bé rồi mới lớn lên đó con cũng thế ảnh chụp của du rực rất ít từ nhỏ đến lớn không đến mười tấm nhiếp thu sinh cầm lấy quyển eo b u ô n cất kỹ đợi du rực trở về muốn nói với anh đem cái này mang về nhà để ở trong nhà này Chắc cũng sẽ chẳng có ai quý trọng. Nhếp thu xính xoa xoa đầu thanh thi. Thanh thi qua mấy ngày nữa con hãy về nhà có được không. cô đã nghĩ thông suốt hai ngày nữa kỳ nghỉ ở trường học sẽ kết thúc chẳng bằng để cho thanh thi trở về. thanh thi tưởng cả nhà cùng về với nhau gật đầu liên tục. được được con rất muốn về nhà đó. tuy ở đây cũng rất đẹp nhưng mà không có tốt bằng nhà của chúng ta. Trường 510, không thể để cho cô ta phát hiện không có người ở đây nhiếp thu xính muốn nói với thanh ti là một mình nó về trước thế nhưng lại lo thanh ti b u ồ n câu nghĩ vẫn là để về khách sạn rồi nói sau thanh ti chỉ vào trong hòm đồ hỏi mẹ mấy thứ này của b à chúng ta có thể mang đi không cái này để hỏi ba ba muốn mang thì chúng ta sẽ mang đi đ ỗ n g nhiên cửa phòng vang lên nhiếp thu xính vốn tưởng là du rực liền vội vàng đứng dậy nhưng cô còn chưa đi đến cửa đã nghe được tiếng của hạ như sương em dâu là chị đây trong lòng nhiếp thu xính giật mình bước chân ngừng lại sao lại là hạ như sương không phải cô ta đang ở bệnh viện sao sao lại đột nhiên trở về hạ như sương gõ cửa hai cái em dâu em có ở bên trong không trong lòng nhiếp thu xính nôn nóng phải làm sao bây giờ du d ự c không ở trong phòng nếu như cô mở cửa một lúc sau hạ như sương nhất định sẽ hoài nghi thanh ti không nói gì vẻ mặt ngây thơ của cô bé nhìn nhiếp thu xính không hiểu vì sao mẹ lại đứng đó bất động tiếng gõ cửa của hạ như sương gấp hơn một chút em dâu nhiếp thu xính hít thở sâu một hơi nói ở đây chị dâu em đến đây cô nói khẽ với thanh ti chút nữa cứ nói ba ở toa lét nhé thanh ti gật đầu nhiếp thu xính cuộn tay háo lên đi ra mở cửa trông thấy hạ như sương liền cười nói chị dâu sao chị lại đột nhiên trở về vậy sao chị xuất viện mà không nói một tiếng để bọn em đi đón chị cơ thể chị đã không còn gì đáng ngại nữa rồi nghĩ nằm ở bệnh viện cũng không có ai trò chuyện vì vậy liền trở về không nghĩ tới vừa vào cửa đã nghe nói em cùng du d ự c đã trở về chị vội đến tìm em đó hạ như sương vừa nói vừa hướng mắt nghiêng vào trong phòng cô ta nhìn thấy thanh ti nhưng lại không thấy du d ự c du d ự c đi đâu vậy hầu gái nói cả nhà ba người bọn họ đều ở trên lầu hơn nửa giờ rồi từ lúc đi lên không thấy đi xuống thế nhưng du rực hình như không ở trong phòng nhiếp thu x i n h phát hiện ánh mắt của hạ như sương hướng về phía trong phòng nhìn cô cười nói phòng này của du rực đã rất lâu không có người ở rồi cũng không có ai dọn dẹp nên em thu dọn một chút trong phòng rất bựa chị dâu hay là chúng ta xuống dưới trò chuyện không cần không cần ở đây cũng được rồi để chị giúp em cùng quét dọn đi chị vừa mới xuất viện sao có thể để cho chị làm cái này được chúng ta đều là người một nhà em khách khí với chị làm gì để chị giúp để chị giúp em hạ như sương nghiêng người chen vào bên trong phòng sau khi vào phòng n g ư ờ i thấy mùi m ú c meo trong phòng hạ như sương che mũi ồ du rực không có ở đây sao anh ấy à sáng hôm nay có lẽ ăn cái gì đó làm đau bùng đang ở toa l ẽ rồi nhiếp thu xính đi qua lấy tay cầm ga giường nhấc lên bụi bặm trên giường lập tức bay lên khiến cho sặc người hạ như x ư ơ n g bị sặc hò khan liên tục khụ khụ khụ khụ khụ nhiếp thu xính vội vàng nói chị dâu mau đi ra ngoài hít thở không khí đi trong phòng nhiều bụi bặm quá không biết là đã bao lâu không có người quét dọn chị nói xem cho dù là du rực lâu không trở về nhưng dù sao anh ấy cũng là con thứ hai của nhà họ du phòng ngủ này cũng nên quét sạch một chút chứ nhưng điều này cũng không sao c h ắ c không được du rực không muốn trở về vì thế cũng không quan trọng nữa chị dâu thấy vậy có đúng không nhiếp thu xính cố ý nói ông bà nhà họ du bất công khiến cho du rực bị tổn thương thân thể hạ như xương vốn vẫn rất yếu ớt hít vào đùi băm trong thoáng chốc khiến cho cổ họng của cô ta ngứa ho khan liên tục muốn nói chuyện cũng không được chương năm trăm mười một quỷ mới biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì thanh ti đã bịt kín mũi bác à, bác mau ra đây đi bác ho đến đỏ mặt rồi kìa hạ như sương thật sự không trụ nổi nữa quay người bước nhanh ra cửa hít v à i hơi không khí trong lành tôi khụ khụ không có việc gì một hồi ho khan hạ như sương mới thấy cổ họng không ngứa như vậy nữa em dâu nói đúng cũng trách chị bình thường không có nhắc nhở người hầu tốt cả đám đều lấy tiền mà không làm việc sau này chị nhất định sẽ tìm bọn họ tính sổ nhiếp thu xính mỉm cười cũng không cần phải vậy dù sao bọn em cũng không về đây ở lần này trở về là du dực muốn cầm ít đồ của anh ấy sau đó bọn em sẽ về thủ đô hạ như xương nghiến răng h ừ cầm gì chứ trong cái nhà này làm gì có đồ gì của anh ta cô ta dò xét nhiếp thu xính một phen hai lần gặp mặt ngày hôm qua và hôm nay làm cho cô ta càng cảm thấy cô gái trước mắt này không đơn giản như vậy cô ta cũng không có vẻ nhu nhược hạ như sương liếc cửa phòng toilet cô ta không tin du d ự c có thể cả đời không đi ra trong lòng nhiếp thu s í n h cũng sốt ruột nếu không tìm cách để hạ như sương đi du d ự c cho dù là trở về cũng làm thế nào để t i ế n đến nếu để cho hạ như sương phát hiện du d ự c không có ở trong phòng khẳng định sẽ hoài nghi ngay tại lúc cô lo lắng trong toilet chợt phát ra âm thanh giật nước b u ồ n cầu nhiếp thu s í n h lại càng hoảng sợ vội vàng nhìn về phía toilet chưa đến một hồi du rực mở cửa đi ra anh nhìn thấy hạ như sương làm ra bộ dáng kinh ngạc chị dâu xuất viện rồi sao hạ như sương sửng sốt một chút không nghĩ tới vậy mà du rực đi toilet thật cô ta gật đầu khu đúng vậy đã xuất viện rồi em dâu nói chú ăn uống bị đau bụng có nặng lắm không cần đi bệnh viện không không cần đâu đã ổn rồi du rực quay người nói với nhiếp thu xính đừng dọn nữa dù sao cũng sẽ không trở về ở nhiếp thu xính thả ga giường ra vậy cuốn eo bun này chúng ta mang đi được không còn cả những bằng khen nữa em muốn mang đi đúng vậy để ở đây thật là tiếc du rực cười cười được có lẽ chỉ có cô mới cảm thấy tiếc mấy thứ này nếu như để ở đây chỉ có một kết cục là múc meo mục nát sau đó bị cho là rác rồi vớt đi nhiếp thu xính đem tất cả đồ cất vào trong hòm đậy lại dùng khăn lau mặt hòm sạch sẽ cô hỏi du d ự c có thể đi rồi sao du d ự c gật đầu anh cầm lấy cái hòm kia có thể sao vậy đi bây giờ ư trong lòng hạ như sương nghi ngờ bọn họ trở về rốt cuộc muốn làm gì đây bọn em trở về chính là để lấy cái cuốn eo bung này lấy được rồi sẽ không ở lại lâu chị hãy nghỉ ngơi thật tốt hay ăn cơm c h ư a xong rồi hay đi du d ự c thản nhiên nói không bọn em mà ở lại bữa cơm này ai ăn cũng không thấy ngon thanh ti đi thôi hạ như sương cười nói không thể nói như vậy mẹ vẫn rất hy vọng chú có thể ở lại đó chưa kể mẹ chỉ là không hiểu em dâu đợi đến lúc mẹ hiểu được nhất định sẽ thích cô ấy du d ự c chị thấy chú không phải cũng nên cho mẹ và em dâu có thêm một ít thời gian tiếp xúc chứ du d ự c châm chọc nói chị dâu lời này đến ngay cả chị cũng không tin đi huống chi nghe lời này từ trong miệng chị nói ra thật sự là có chút buồn cười chị không thấy vậy sao sắc mặt của hạ như sương trở nên cứng ngắc chú có ý gì ý của tôi chẳng lẽ chị dâu không hiểu sao cái nhà này chúng tôi sẽ không dám ở lâu đâu ai mà biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì t r ư n g năm trăm mười hai ngày mai tôi nhất định phải nhìn thấy cô bé ấy du rực nói xong không thèm nhìn sắc mặt của hạ như sương trực tiếp mang theo vợ con xuống lầu hạ như sương nghiến răng không thu thập được cái gia đình này cô ta quyết không bỏ qua cô ta nắm chặt tay hít thở sâu một hơi rồi cùng theo xuống dưới dưới lầu du hy chạy nhanh một bước đến trước thanh thi nó vênh váo đắc ý hỏi cậu là ai vì sao lại ở trong nhà chúng tôi hạ như sương còn đang ở trên bậc thang chưa kịp bước xuống l i ề n quát đó là em gái của con đây cũng là nhà nó du hy không được thiếu lễ phép lúc này bà du liền mắng em gái cái gì nó là cái gì mà đòi xứng làm cháu gái của tao đây là nhà họ du liên quan gì đến nó nhiếp thu xính nghe xong liền b n g hỏa bước nhanh tới chắn trước mặt thanh ti lạnh mắt nhìn bà du con gái của con với bác không có chút liên quan gì bác dựa vào gì mà m a n g nó bác chẳng qua chỉ là một người lớn tuổi tại già lên mặt mới không kiêng nghể gì ở đây cháu trai của bác trong mắt bác là bà bối nhưng trong mắt con nó chính là đứa không có giáo dục đầu v ó c ngu xuẩn bác mở miệng một cái là nhà họ du đừng lừa mình dối người nữa nhà họ du là gì chứ nói khó nghe một chút cả cái nhà này ngoại trừ du rực con không thấy một ai là người tốt nhất là bác tranh chua bác không nhìn một chút xem từ đầu đến chân bác có gì đáng để người khác tôn kính bà du tức g i ậ n đến x a n h cả mặt mày mày chính con nghe đi du rực đây là người vợ mà con lấy đấy cô ta làm phản rồi du rực đi qua bảo con nghe cái gì nghe mẹ mắng con gái con như thế nào hư miễn là không làm quá mức thì mẹ có như thế nào với con con cũng không để ý nhưng là với vợ con con không phải là thứ để cho mẹ xả giận mọi người phải có trách nhiệm với lời nói của mình coi chừng sau này â n hận du rực không muốn nói với bà du nhiều nữa cho dù nói đạo lý gì với bà bà cũng sẽ không nghe anh nói với nhiếp thu xính em và con bị hoa nước rồi về sau chúng ta sẽ không trở lại đây bà du gào lên du d ự c nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cái cửa này về sau vĩnh viễn đừng có về cái nhà này du d ự c không quay đầu lại nói yên tâm đi sau này cho dù mẹ có cầu xin chúng con cũng sẽ không trở về ngày này đoán chừng sẽ không xa ra khỏi nhà họ du n h ế p thu xính liên tục gan ủi thanh thi sợ nó bị dọa du d ự c nói với cô về sau chúng ta sẽ không tới chỗ này nữa đ ừ n g sợ thanh thi lắc đầu con không có sợ thanh thi của chúng ta là dũng cảm nhất rồi n h ế p thu xính hỏi du d ự c đã tìm được chưa tìm được rồi anh đem hai sợi dây truyền hợp lại cùng một chỗ được một mảnh lá cây ngân hạnh nguyên vẹn đường vân chế tạo ngay cả dây xích cũng giống nhau như đúc điều này làm cho suy đoán trong lòng du d ự c càng khẳng định hơn càng làm cho anh căng thẳng có thể tra được dây chuyền này đến từ đ â u không du d ự c nhìn cô nói có thể hơn nữa rất nhanh sẽ biết nhiếp thu xính cắn môi em hy vọng sẽ không bị quá thất vọng bởi chân tướng sẽ không đâu ở văn phòng thị t r ư ờ n g hội nghị vừa chấm dứt thở một hơi còn chưa có uống nước hạ an lan liền thúc giục đã gọi điện thoại chưa hẹn thời gian chưa tôi lập tức đi gọi ngay thị trưởng hai ngày hôm nay đều đã ký lịch mãi cho đến sau mười giờ tối mới có thời gian vậy hẹn sau mười giờ thư ký khó xử nhưng mà thị trưởng à mười giờ tối ngài không ngủ cô bé cũng phải ngủ đó hạ an lan n h ư mày ngày mai chấm nhất là ngày mai tôi phải nhìn thấy cô bé đó tất cả đều lui hẹn hết chương năm trăm mười ba ngài thị trưởng hôm nay vô cùng nóng nảy thư ký vô cùng khó xử nhưng ngày mai đã có hẹn với mấy người rất quan trọng đều là đã sắp xếp từ nửa tháng trước vậy sắp xếp để tối vẻ mặt thư ký đau khổ buổi tối vậy có muộn quá không hạ an lan mặt lạnh còn có vấn đề gì sao thư ký vội vàng lắc đầu không không có không thành vấn đề tôi sẽ bố trí chỉ là thị trưởng ngài phải đến d ạ n g sáng mới có thể về nghỉ ngơi đây là thư ký lo lắng công việc buổi t r ư a h o a n lại như vậy thì thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng sẽ bị chiếm dụng rất nhiều thư ký lo lắng hạ an lan sẽ không được nghỉ ngơi tốt anh vốn chính là người làm việc đến điên cuồng người khác tốt xấu gì còn có ngày chủ nhật nhưng anh cho tới bây giờ đều không có đêm nay nếu lại không được nghỉ ngơi tốt sớm muộn gì cũng sẽ khiến mình phải nhập viện hạ an lan đối với việc này ngược lại chẳng hề để ý d ạ n g sáng thì d ạ n g sáng che mấy cũng không sao cả cậu chỉ cần để dành thời gian trưa mai cho tôi là được thư ký gật đầu được đã hiểu rồi tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt trong lòng của cậu ta quả thực kinh ngạc ngài thị trưởng để ý rất nhiều đối với em gái mình đã qua nhiều năm như vậy rồi chỉ là trông thấy một cô bé ánh mắt tương tự lại để ý đến mức này công việc thường ngày quan tâm nhất cũng có thể để ra đằng sau hoàn toàn trở thành một thị t r ư ở n g hạ không giống như cậu ta từng biết địa điểm ăn cơm đã xác định chưa thư ký nói xác định địa điểm rồi ngay tại khách sạn phong thái tôi hắn còn chưa nói xong đã bị hạ an lan cắt ngang sao lại ở phong thái chỗ đó có thể ăn được sao thư ký trận tròn mắt trước kia thị trưởng chưa bao giờ quan tâm ăn ở nơi nào vậy mà lần này lại để ý địa điểm à? bình thường không phải đều ở đó sao hạ an lan ném bút trong tay lần này là bình thường sao lần này anh coi trọng như vậy để ý như vậy kết quả thư ký lại chuẩn bị cho anh cái chỗ đó thư ký không dám nói gì khác vậy ngài muốn ở nơi nào tôi sẽ đi bố trí hạ an lan nhíu mày nghĩ một lát ở hải thành có một cửa hàng lâu đời đến cả trăm tuổi tên là chân hay lầu gì đó thư ký hít một hơi thị trường thật đúng là biết chọn địa điểm thị trường đó chính là cựu chân lầu thế nhưng ngài không phải là người bình thường tiếp khách không thể vượt qua quy định hắn không dám nói cụ thể liền cúi đầu xuống không nói thêm câu nào nữa hạ an lan t h ở ơ nhìn cậu ta đây là bản thân tôi tiếp khách riêng tôi sẽ tự bỏ tiền cậu lập tức đi sắp xếp cho tôi quyết định ở chỗ này đi thư ký vội vàng gật đầu vâng tôi hiểu rồi vậy c ò n không mau đi thư ký sợ tới mức lập tức quay người chạy ra bên ngoài ngài thị t r ư ờ n g hôm nay vô cùng nóng nảy ra khỏi văn phòng thư ký gọi điện thoại đến cựu chân lầu cậu ta biết rõ đây là nhà hàng kiểu trung quốc uy tín lâu năm mỗi ngày chỉ cung cấp ba mươi b à n đoán chừng phải hẹn sớm trước nhiều ngày mới được cậu ta thật sự lo lắng không hẹn được vào ngày mai quả nhiên không ngoài dự tính ngày mai đã không còn chỗ thư ký nói hết lời cuối cùng dứt khoát nói ra thân phận của hạ an lan người ta mới đồng ý cho thêm một b à n giải quyết xong chuyện này thư ký mới gọi qua cho du d ự c a l o cục trường du tôi là thư ký của thị trường hạ ngài thị trưởng không phải đã nói muốn mời gia đình ngài ăn cơm sao không biết trưa mai ngài có rảnh không ạ một tay du rực lái xe một tay nghe anh nghe được thư ký bảo ngày mai trong lòng liền kinh ngạc nhanh như vậy đã hẹn rồi anh do dự một chút nói ngày mai tôi rảnh vậy hẹn vào 12 giờ trưa mai ngài thấy có được không chương năm t r ư ờ i bốn em nói về ông xã mình như vậy sao du rực gật đầu được không biết ngài cùng phu nhân và con gái sống ở đâu vậy ngày mai chúng tôi sẽ sắp xếp xe đến đón không cần làm phiền cậu nói cho tôi biết địa chỉ tự chúng tôi sẽ đi tới vậy cũng được thư ký nói địa chỉ cho du d ự c cúp điện thoại thở phào rốt cuộc đã sắp xếp xong xuôi rồi du d ự c bỏ điện thoại xuống thở dài một tiếng nói với nhiếp thu xính hạ an lan hẹn chúng ta ăn cơm vào trưa mai cô kinh ngạc nói nhanh như vậy ạ em còn cho rằng là anh ta thuận miệng nói một chút thôi chứ đúng vậy anh cũng không nghĩ tới nhiếp thu xính lo lắng nói ngày mai đi gặp anh ta chúng ta có cần phải chú ý gì không em vừa nghĩ tới chuyện anh nói anh ta là người đặc biệt nham hiểm em liền có chút lo lắng cô chưa từng thấy qua quan chức lớn như vậy vừa nghĩ tới những lãnh đạo xuất hiện trên tv cả đám đều có bộ dạng nghiêm túc nhiếp thu xính lại càng hồi hộp hơn khu khu khu Du d ự c tự mình bị sặc em không cần lo lắng không có việc gì không có việc gì anh nói anh ta mời anh ăn cơm để cho bọn em đi cùng làm gì nếu anh ta là người tốt thì không sao nhưng theo như bộ dạng mà anh nói đến lúc đó em nhìn thấy anh ta lại căng thẳng nói không chừng sẽ không nói được gì còn làm bẽ mặt mất du d ự c lúc này chỉ cảm thấy chân đau quá đau quá anh thật muốn nói một câu vợ ơi em đừng nói nữa em đem những lời anh nói quên sạch đi nhiếp thu xính hiển nhiên là không quên được hơn nữa đặc biệt nhớ rõ ràng anh không phải là nói anh ta suốt ngày chỉ nghĩ cách tính toán người khác sao đến lúc đó em sợ anh ta lại đ à o hố lửa anh thì phải làm sao du rực vội vàng nói sẽ không không đâu anh ta anh ta người này chỉ gài bầy những kẻ phạm pháp vàng không hy vọng của anh ta trong lòng dân chúng cũng sẽ không cao như vậy có phải không nhiếp thu xính gật đầu à như vậy sao nói cũng đúng nếu như rất xấu thì cũng sẽ không giúp dân chúng làm nhiều chuyện như vậy đúng chính là như vậy có điều vẫn phải cẩn thận dù sao anh cũng không phải là người dân bình thường hơn nữa anh cũng rất gian trả đấy khoe miệng du rực co rút một chút em nói về ông xã mình như vậy sao nhiếp thu xính vô tội nói em chỉ là nói lời thật mà thôi du rực thở dài thật hối hận trước kia vốn không nên nói bậy nhiều như vậy về hạ an lan trước mặt bà xã hạ an lan cảm thấy thời gian một ngày trôi qua thật chậm buổi tối anh hầu như không ngủ được rốt cuộc chờ đến giữa trưa ngày thứ hai xử lý xong công việc nhìn thời gian đã 1 1 ờ i m giờ b ố rồi một ngụm nước cũng không uống vội để cho thư ký sắp xếp xe đưa anh đến cựu chân lầu gắng sức đi đến nơi cũng đã hơn 1 2 h a giờ anh trách nói d ặ n cậu để ý thời g i a n rồi cậu sao lại không gọi tôi sớm chút tôi mời nhà người ta ăn cơm rốt cuộc tới chậm còn ra thể thống gì thật có l ỗ i thưa thị t r ư ở n g là tôi không đúng tôi vốn tưởng rằng có thể đến đây kịp phong ở trên lầu ngài đi cẩn thận dưới chân hạ an lan vội vàng đi sau khi lên lầu lúc q u ẹ o vào không phát hiện một bóng dáng nhỏ từ đối diện đã chạy tới vừa vặn đụng phải anh thư ký không vui nói nhóc con này đi kiểu gì vậy hạ an lan nghiêm nghị quát lớn câm miệng không được trách trẻ con là chúng ta đi quá nhanh anh xoay người đem cô bé nâng dậy cô bé có sao không cô bé ngẩng đầu nhìn thấy một cái chớp mắt kia của cô bé tiếng của hạ an lan chợt im bặt dừng lại chương 515, bắc bắc cũng đau sao không có ai biết lúc hạ an lan trông thấy khuôn mặt nhỏ kia có loại tâm tình gì thời gian đột nhiên giống như xoay chuyển trong khoảnh khắc trở về rất nhiều năm trước anh đi học về đến nhà tiểu h ái đã chạy tới nào vào trong lồng ngực của anh gọi anh một tiếng anh tất cả xung quanh đều lui về phía sau tất cả âm thanh đều biến mất ánh mắt của anh chỉ có thể nhìn thấy cô bé đột nhiên xuất hiện này ánh mắt của cô bé cực lớn lại sáng trong suốt sáng ngời như ngôi sao giống tiểu h á i như l ú c không đâu phải chỉ có ánh mắt giống nhau cái mui cái miệng đều rõ ràng giống như tiểu h á i đây chính là em gái của anh là hoài niệm của anh nhiều năm như vậy trong lòng chưa bao giờ quên tiểu gái một giây nào tay hạ an lan đang run rẩy anh cảm thấy giống như là một giấc mơ một sự chân thật đến mức có thể chạm tới ngộng tay của anh n ắ m thật chặt trước mắt cô bé này tiểu gái thanh t i bị biểu lộ của hạ an lan dọa cánh tay của anh cầm vào người nó sức lực thực sự lớn người cô bé lại nhỏ sao có thể chịu được thanh t i sụt x ị n múi hốc mắt đỏ lên cô bé không dám lộn xộn thế nhưng thật sự có chút đau nó nhỏ giọng nói bác ạ không phải con cô ý con là con lặt đường thanh thi vốn chỉ là muốn đi vệ sinh không để cho ba mẹ đi theo từ nhà vệ sinh ra cô bé liền đi nhầm hướng nên lặt đường không biết đi hướng nào vừa sốt ruột lại sợ hãi tranh thủ thời gian đi tìm kết quả không phát hiện phía trước có người tới nên bị đụng phải hạ an lan đi nhanh cô bé cũng đi nhanh hai lực này đụng vào nhau thư a đau, n đụng làm cho mông đặt xuống mặt đất, ngã xuống không n h thi cho h đặt mặt đất, bị làm có ký cũng bị bộ dáng của hạ an lan hù đến ngài thị trưởng thật quá dọa người rồi ánh mắt giống như có thể thiêu đốt cô bé này tuy rằng người ta đụng ngài một cái nhưng chỉ là đứa bé thôi trẻ con tuổi này đứa nào không phải là mê chạy loạn chứ thư ký gọi hai tiếng hạ an lan đều không phản ứng anh giống như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình âm thanh ở bên ngoài đều không nghe được thư ký sốt ruột vỗ nhẹ bả vai hạ an lan một cái thị trường anh nắm cô bé đau thanh ti n g ạ ngoệ một cái nhỏ bắc bác bung ô con ra trước được k h ô n g con đau tay con nước mắt của thanh ti rốt cuộc làm cho hạ an lan thanh tỉnh một chút anh giơ tay lên nhẹ nhàng lau cho cô bé ngoan không khóc một âm thanh phát ra tiếng của hạ an lan đã khàn khàn không giống bình thường thư ký nhìn sang lại càng hoảng sợ hạ an lan không khóc thế nhưng ánh mắt so với thanh t i còn đỏ hơn anh tựa như rất muốn cười nhưng thư ký lại thấy từ trên khuôn mặt của anh rất nhiều khổ sở cậu ta không biết hình dung biểu cảm của hạ an lan vào lúc này như thế nào đó là bộ dạng cậu ta chưa từng thấy qua thư ký bỗng nhiên nghĩ đến thị trường hạ sẽ không phải là nhìn thấy cô bé này lại nhớ tới em gái của mình rồi chứ thanh ti khóc thút thít nói bác ạ thật xin lỗi bác cũng đau sao con không phải là cố ý đụng đau bác thật xin lỗi con không nên chạy lung tung hạ an lan có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhìn cô bé trước mắt này anh cảm thấy tất cả lời nói đều thành dư thừa anh không biết giấc mộng này của mình có thể dài bao lâu anh liền muốn nhìn cô bé nhiều một chút nghe cô bé trò chuyện anh chưa từng cảm thấy đời này còn có thể có một ngày nhìn thấy tiểu gái chân thật như vậy t r ư ơ n g năm trăm mười sáu tên con không phải là tiểu gái con là thanh ti thanh ti trong miệng gọi bác làm cho hạ an lan hiểu rõ đây không phải là tiểu gái của anh thế nhưng cô bé thật sự là quá giống ngay cả giọng điệu nói chuyện và tiếng nói đều giống như vậy khoe miệng của anh ra sức giật giật lộ ra một vẻ tươi cười trông còn khó coi hơn so với khóc phải bác cũng đau con có thể ôm bác một chút được không thanh ti cắn môi do dự cha mẹ nói với cô bé nếu gặp nam giới không quen biết đòi ôm thì phải rời đi từ em bé hai tuổi đến ông già tám mươi đều không thể để cho người ta tùy tiện chạm vào thế nhưng nhìn bộ dáng bác này trông có vẻ rất đáng thương bác ấy so với cô bé còn có vẻ đau hơn thanh ti do dự một lúc lâu cuối cùng miễn cưỡng gật đầu vậy được rồi một cái thôi nha không được nhiều hơn được thanh thi mở đôi tay nhỏ bé của mình ra ôm lấy hạ an lan người của cô bé nhỏ cánh tay lại ngắn căn bản không ôm được người anh bác ạ ôm một cái là hết đau rồi cô bé cảm thấy ông bác này sao mà còn sợ đau hơn cả cô bé chứ cô bé là trẻ con còn có thể nhịn được thế nhưng ông bác này lại còn muốn ôm một cái thư ký ở một bên nhìn đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng ngai thị trưởng của bọn họ cho dù ở bất kỳ đâu đều có thể hô mưa gọi gió bất cứ lúc nào cũng đều tỉnh táo cơ t r í xem ra tất cả mọi người đều không làm gì được hạ an lan nhưng thực ra anh so với bất cứ ai đều khát vọng tình thân khát vọng ấm áp hạ an lan ôm chặt lấy thanh thi âm thanh non nớt của cô bé nói bên thai làm cho anh cảm thấy lời nói vô cùng quen thuộc tất cả những điều này khiến cho anh có một loại ảo giác rằng tiểu thái thật sự chưa từng rời khỏi cô bé vẫn luôn ở đây cô bé chưa bao giờ rời xa gia đình anh tiếng của anh khẳng lại t ê u lên từng tiếng tiểu ái tiểu ái thanh ti cảm thấy khó hiểu ông bác này gọi nó là tiểu ái nhưng nó không phải tên là tiểu ái nha nó tên là thanh ti b á c tên con không phải là tiểu ái con là thanh ti đ ố n g nhiên ở phía xa truyền đến một giọng nữ gấp gáp thanh ti thanh ti con ở đâu thanh ti lập tức vùng ấy b á c mẹ con tới tìm con cô bé t ê u lên mẹ con ở đây con ở đây hạ an lan không muốn buông thanh ti ra thế nhưng anh biết rõ phụ huynh cô bé tìm tới anh không muốn thả cũng phải thả trong lòng của anh đã có một quyết định bất kể người nào cũng không thể thay đổi quyết định đó mặc kệ cha mẹ đứa bé này là ai anh cũng phải làm cho đứa bé này làm con gái nuôi của anh bọn họ không đồng ý cũng phải đồng ý nhiếp thu xính và du rực ở trong phòng đợi m ộ ư ơ i phút không thấy thanh ti trở về hai người liên chạy vội ra ngoài tìm có hai đầu hành lang hai người liền tách nhau ra đi tìm nhiếp thu xính vội vàng đến nỗi đầu đầy mồ hôi cô cực kỳ hối hận vốn dĩ không nên nghe theo thanh t i để cho nó tự đi trước ở cửa hàng kia dạy dâu còn chưa đủ sao nếu như thanh t i ở chỗ này bị làm sao vậy không phải là muốn mạng của cô ư nghe được tiếng của thanh t i nhiếp thu xính liền men theo đó vội vàng chạy tới xa xa đã nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô đang ôm thanh ti trong lòng của cô hốt hoảng tăng thêm tốc độ x u ố n g tới đoạt lấy tay thanh ti từ trong tay hạ an lan trong ngực hạ an lan đột nhiên trống rỗng mất mát trong nháy mắt khiến anh thật sự muốn đoạt lại người nhưng đó là mẹ người ta anh có lý do gì chứ thanh ti con chạy đi đâu vậy ba mẹ đều lo muốn chết con có biết không nhiếp thu xính ôm lấy con gái lo lắng trong lòng lúc này mới bỏ xuống thanh ti ngửa đầu trông thấy ông bác kia đứng ở sau lưng mẹ cô bé cắn cắn môi thoạt nhìn bác ấy giống như rất thương tâm chương năm trăm mười bảy con còn ôm bác ấy đấy cô bé nói mẹ con bị lạc đường vừa không cẩn thận đụng phải bác này nhiếp thu xính căn bản không có quay người nhìn hạ an lan nghe thanh ti nói bị đụng vào người cô hỏi trước vậy con con con có bị sao không có bị thương ở đ â u không đối phương là người lớn thanh ti chỉ là trẻ con cho dù là đụng vào cùng một chỗ thì thanh ti cũng sẽ chịu thua thiệt cô kéo hai tay của thanh ti kiểm tra xác định không có bị thương mới thở phào nhưng vừa nối lỏng cầm lên cổ tay thanh ti cô đã nhìn thấy tay trái có một dấu vết màu đỏ rõ ràng là bị người ta dùng sức nắm mới lưu lại lực nắm này thật quá tàn nhẫn ngày mai khẳng định sẽ thành một vòng màu xanh thanh ti là uy hiếp của nhiếp thu xính cũng là d a n h giới cuối cùng không thể chạm vào của cô ai dám đụng đến con gái cô cô cũng dám lấy thân mình ra dốc sức liều mạng tuy là thanh thi đụng vào người ta nhưng đối phương là một người lớn sao có thể nặng tay với con gái cô như vậy nhiếp thu xính n i ế n răng cô cố ý hỏi thanh thi vậy con có xin lỗi bác không thanh thi gật đầu có con đã nói xin lỗi với, với bác rồi bác nói bác bị đụng đau con còn ôm bác ấy đấy thư ký túi lầu xuống xong rồi mẹ cô bé khẳng định sẽ cho rằng thị trưởng của bọn họ là người không đứng đán nhiếp thu xính nghe xong tức giận đến mức tay cũng phát run bị một đứa bé đụng đau loại lời này chỉ có thể đi lừa gạt những cô bé không biết gì như thanh ti may mắn là cô đến nhanh bằng không thì thanh ti sẽ bị chiếm tiện nghi gì đó rồi vừa nghĩ tới thanh ti xíu chút nữa liền gặp chuyện không may l ử a giận trong lòng nhiếp thu xính liền không áp xuống được giọng của cô lạnh lùng trước kia mẹ đã nói với con như thế nào rồi đi ra ngoài bất cứ ai không quen đều không được để cho người ta đụng vào nhất là nam giới trên đời này có rất nhiều người bụng dạ khó lường một cô bé như con nhất định phải cẩn thận thanh ti nhỏ giọng nói con nhớ mà nhưng mà nhìn bác ấy có vẻ thật sự đau lòng đó nhiếp thu xính bực mình một trận con về nhà mẹ sẽ nói lại c h o con cô đứng lên quay người đối mặt với hạ an lan vô cùng không khách khí nói thật xin lỗi tiên sinh đây là con gái tôi trách tôi không để ý để cho nó chạy loạn thế nhưng ngài dâu gì cũng là một người lớn sao có thể nặng tay như vậy đối với một đứa bé tôi nhìn dáng vẻ ngài cũng đường hoàng coi trọng thể diện vậy ngài phải biết rõ làm người điều cơ bản nhất là liêm s ỉ chứ nhiếp thu sinh nói vô cùng không k h á c h khí thư ký cũng bị dọa cô gái này không muốn sống nữa sao tuy rằng rất xinh đẹp nhưng sao lại có thể nói chuyện như vậy với ngài thị trưởng của bọn họ không muốn sống nữa à cậu ta sợ hạ an lan tức giận vội v a n g nói vị phu nhân này nói chuyện xin khách khí một chút ngài thị trưởng chúng tôi khu tiên sinh của chúng tôi ban nãy nhìn thấy con gái cô đó là tức cảnh sinh tình nhiếp thu xính cười lạnh cái gì mà tức cảnh sinh tình tức cảnh sinh tình thì có thể nặng tay như vậy với con gái người khác con gái của tôi mới bao nhiêu tuổi có thể đụng anh ta đau đến mức thế nào chứ tôi còn chưa nói là anh ta đụng vào con gái của tôi đấy thư ký không ngờ tới thoạt nhìn nhiếp thu xính dịu dàng như vậy mở miệng lại không có nửa điểm lưu tình nào ai cô này sao nói không có lý lẽ như vậy tốt xấu gì cô cũng phải hiểu rõ tình huống rồi hãy kết luận chứ hai người cãi cọ một hồi lâu cũng không thấy hạ an lan nói một câu nào thư ký cảm thấy kỳ quái quay đầu nhìn sang chỉ thấy cấp trên của cậu ta nhìn mẹ của cô bé hoàn toàn choan váng nét mặt đầy kinh ngạc không động đậy chút nào giống như biến thành tượng đá thư ký cảm thấy lúc này không ổn xong rồi cái này không phải là lúc trước thì vừa ý con gái người ta muốn lấy về nhà làm em gái sau đó lại vừa ý mẹ của cô bé rồi chương năm t r đợi chồng của tôi đến sẽ không tha cho anh tuy rằng cô gái này quả thực là vô cùng xinh đẹp thế nhưng thế nhưng người ta là phụ nữ có chồng đó thị trường à ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ không ra nha vạn nhất n g à i không nghĩ ra nói không chừng con đường làm quan tốt cũng sẽ bị mất rồi thư ký nhỏ giọng nói thị trường thị trường hạ an lan bất động trong nháy mắt nhiếp thu xính xoay người anh thiếu chút nữa đã bất tỉnh anh nhìn thấy cô đừng nói trò chuyện ngay cả hô hấp đều đã quên rồi hạ an lan cảm thấy mình đúng là thật sự đang nằm mơ một giấc mơ mà anh cảm thấy vĩnh viễn sẽ không thành sự thật có tiểu h á i có anh còn trẻ còn có cả người mẹ xinh đẹp năm đó tiểu h á i còn chưa bỏ gia đình họ mà đi mẹ của anh chính là bộ dạng này trẻ tuổi xinh đẹp về sau tiểu h á i không còn nữa bà mới giống như một đ ô n g hoa nhổ ra từ trong đất nhanh chóng héo rũ vẻ rực rỡ lúc tuổi trẻ cũng không còn nếu như nói cô bé thanh ti kia lớn lên giống với tiểu h á i là trùng hợp vậy mẹ của cô bé thì sao mẹ của cô bé và mẹ của anh hạ phu nhân lúc tuổi còn trẻ giống như là cùng một người khuôn mặt dịu dàng má n ú m đồng tiền rung động lòng người ngay cả lúc nổi giận cũng giống nhau b ợ môi hạ an lan run, run run đây là mơ sao đây nhất định là mơ nhưng vì sao tất cả lại chân thật như vậy tiểu ái mẹ khi còn trẻ tất cả đều đã trở về rồi toàn bộ mọi thứ vừa chân thực vừa huyền ảo bây giờ hạ an lan đã hoàn toàn không phân biệt được giờ phút này rốt cuộc là thật hay chỉ là một m ộ n g cảnh mà anh mong nhớ ngày đêm nếu như đây là một giấc mơ anh hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại anh hy vọng tiểu gái mãi mãi ở đây anh hy vọng mẹ mãi mãi tươi trẻ mãi mãi không bị bi thương nhuộm dần nhiếp thu xính bị hạ an lan nhìn đến phát cáu cô thật muốn đi tới đạp hai chân đồ cạn bã biến thái ra tay với con gái cô bây giờ lại còn dám động tâm suy nghĩ đối với cô thanh ti chúng ta đi tìm bà của con đi nhiếp thu x í n h kéo thanh ti muốn đi cô muốn đi tìm du d ự c để cho chồng của cô giáo hấn tên cặn bã này hung hăng đánh cho anh ta một trận đợi một chút hạ an lan bước nhanh tiến đến một phát bắt được cánh tay nhiếp thu x í n h cô cô anh không biết nói cái gì anh chỉ biết tuyệt đối không thể để cho cô đi không thể để cho bọn họ rời khỏi nhiếp thu xính vùng vẫy cô kêu lên anh làm cái gì vậy buông tay tôi ra nếu không tôi sẽ gọi người anh mau buông ra tay kia của nhiếp thu xính buông thanh ti ra sau đó cào vào mưu bàn tay của hạ an lan cô cho rằng anh không phải là người tốt tự nhiên cũng sẽ không khách khí ra tay trên mưu bàn tay truyền đến đau đớn làm cho hạ an lan thoáng chốc thanh tỉnh đây không phải là nằm mơ trước mắt tất cả đều là sự thật trong lòng của anh bỗng nhiên tuân ra cuồng hỉ là thật là thật thư ký thấy thị trưởng của bọn họ ban ngày ban mặt lại ra tay đối với phụ nữ đã kết hôn ông trời hơi ở đâu rồi cái này nếu bị kẻ thù chính trị chụp được thì còn gì nữa cậu ta vội vàng đến thị t r ư ở n g thị t r ư ở n g ngài làm gì vậy ngài bung ô ra đã có chuyện gì từ từ nói ánh mắt hạ an lan nhìn chăm chú nhiếp thu xính anh không thể bung ô trong đầu anh hiện lên rất nhiều suy đoán cho dù là gì anh cũng không thể bung ô ra trên đ ờ i này không có nhiều trùng hợp như vậy tiếng của hạ an lan run rẩy như nói không nên lời anh hỏi tôi không thể bông cô nói cho tôi biết cô là ai tên cô là gì cha mẹ cô là ai năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhiếp thu xính tức giận nói liên quan gì đến anh cha mẹ tôi cũng không phải cha mẹ anh anh còn không bông đợi chồng của tôi đến anh ấy sẽ không thà cho anh chương năm t r ư ờ i chín thị trường hạ có thể thả vợ tôi ra trước không nếu không phải nhiếp thu xính còn mang theo thanh ti bên người một mình không đánh nổi hai người đàn ông này lại không bảo vệ được thanh ti thì cô đã sớm đánh cho rồi đầu năm nay sao toàn người đáng ghét như vậy thoạt nhìn cũng ra dáng người gương mẫu sao lại không phân biệt chuyện phải trái chứ quả nhiên nói đến đàn ông chồng cô vẫn là tốt nhất du rực ở trong lòng nhiếp thu xính lại tăng thêm thập phần chồng của cô cho tới bây giờ ở bên ngoài vẫn không thèm liếc nhìn những cô gái khác đừng nói tới chuyện cầm lấy tay người ta không bông ra như vậy lưu manh vị trí của hạ an lan trong lòng nhiếp thu sinh chính là hai chữ này trên lầu hai này tất cả các phòng đều đã được bao t r ọ n người đi ngang qua rất ít nhất là vào lúc này ngay cả một nhân viên phục vụ bê đồ ăn cũng không có nhiếp thu sinh muốn tìm người giúp đỡ cũng không được nhiếp thu sinh kéo cánh tay hạ an lan anh bông ra anh mà không buông tôi liền báo cảnh sát thư ký trận mắt nhìn ngu bàn tay thị trưởng của bọn họ bị cào chảy ra thật n h i ề u máu giống như bị mèo cào máu liên tục chảy ra khiến cậu ta nhìn cũng thấy đau nhưng thị trưởng của bọn họ lại giống như hoàn toàn không có cảm giác vẫn như t r ư ớ c cầm chặt lấy tay không chịu buông ra cậu ta muốn khuyên hạ an lan buông thế nhưng lại bị một tay của anh đẩy ra ánh mắt của hạ an lan khóa chặt n h ế p thu xính xin cô nói cho tôi biết trước cô là ai tôi chỉ muốn biết điều này cho dù thế nào hạ an lan cũng sẽ không buông tay đầu óc của anh càng ngày càng tỉnh táo hoặc là nói chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này cô gái trẻ tuổi trước mắt còn có đứa bé này bọn họ sẽ tuyệt đối không thể không có một chút quan hệ nào với anh anh không tin trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy cô bé giống tiểu g ái hồi nhỏ như lúc mẹ cô bé lại càng càng giống với mẹ của anh lúc còn trẻ cho dù là từ trong một cái mô hình khắc r a cũng không thể giống như vậy nếu như nếu như năm đó tiểu ái không chết vậy thì tuổi của nó bây giờ cũng vừa khớp với người mẹ trẻ tuổi trước mắt này trái tim yên lặng nhiều năm của hạ an lan giờ phút này ra sức đập từng nhịp từng nhịp âm thanh k i a như tiếng trống kịch liệt góp vang từng tiếng đều khảm vào t h ả i của anh anh không thể thả cô ấy ra càng không thể để cho không bọn họ rời khỏi. thể họ để rời anh nhất định phải biết rõ ràng thanh ti ở một bên nhìn sốt ruột cô bé cảm thấy ông bác này không phải là người xấu thế nhưng bác ấy một mực cầm tay mẹ không chịu b u n g thanh ti kéo vạt áo của hạ an lan b á c bác thả mẹ con ra nhiếp thu xính nhìn thấy thanh ti vẫn dám đến chạm vào hạ an lan vợ nói thanh ti trở về nhanh đi gọi ba con bảo ba con tới đây chỉ cần chồng của cô tới là có thể đem cái tên lưu manh này đánh gục trong chốc lát thanh ti gật đầu quay người muốn đi tìm du rực còn chưa chạy được hai bước đã nhìn thấy một người đi đến từ phía trước mắt cô bé sáng lên còn chưa kêu ra tiếng đã thấy mặt anh em t r ư m n g nghiến răng nghiến lợi nói thị trường hạ có thể thả vợ tôi ra trước không được lắm vợ con không ở trước mặt có một lúc đã bị người khác nắm lấy tay nhìn thấy tay của hạ an lan trong lòng của du rực liền tức giận sớm đã quên lúc trước suy đoán cái gì bây giờ anh đã cảm thấy hạ an lan là một tên lưu manh ban ngày ban mặt lại dám ra tay với bà xã của anh hạ an lan t r ợ t ngừng đầu trông thấy du rực đi tới với vẻ mặt đầy tức giận anh kinh ngạc nói cậu nói cô ấy là vợ của cậu du rực vặn chặt tay của hạ an lan sức lực mạnh mẽ khiến cho hạ an lan lúc này không thể không ngông tay anh mạnh mẽ ngăn hạ an lan ra chặn ở ngay trước mặt nhiếp thu xính chương năm trăm hai mươi không phải là con gái của tôi chẳng lẽ lại là của anh hai mắt du rực nhìn hạ an lan phun ra lửa hai nắm đấm chỉ thiếu chút nữa là đánh lên rồi đừng tưởng anh là thị trưởng mà tôi không dám ra tay đánh anh nhiếp thu xính ở phía sau lưng du rực lộ ra cái đầu cô đang xoa xoa cánh tay đau nói à hóa ra đây chính là thị trưởng hạ mà anh nói thư anh quả nhiên nói đúng hoàn toàn không phải người tốt lành gì bữa cơm hôm nay em thấy cũng không cần ăn chúng ta trở về đi không ăn nữa vốn du dực đang nổi giận đùng đùng cũng định s ắ n tay háo lên làm một trận sống mái với hạ an lan kết quả nghe được vợ ở phía sau nói như vậy biểu lộ trên mặt anh thoáng chốc lên liền rừng xong rồi phen này lúng túng khó xử rồi bị hạ an lan biết là sau lưng làm khó dễ anh ta rồi thế nhưng du dực nghĩ đi nghĩ lại nhìn biểu lộ khẩn thiết này của hạ a lan rõ ràng là sau khi thấy vợ anh liền vô cùng kích động anh ta không phải là loại người tùy tiện không kiểm soát được như vậy nhất định là sau khi thấy vợ anh thì nghĩ tới điều gì đó có phải nên nói rõ xem giữa bọn họ thật sự có mối liên hệ nào đó hay không du dực nói rõ ràng thị trưởng hạ sao lại mạo phạm vợ của tôi như vậy lúc trước tôi nghĩ đến anh dù gì cũng là người rất chính trực không nghĩ tới anh vậy mà lại làm ra chuyện này anh thật là khiến tôi quá thất vọng rồi mặc dù tôi không có chức vị cao như anh thế nhưng chuyện hôm nay anh nhất định phải cho vợ tôi một câu trả lời hợp lý không chịu nhận lỗi với vợ của tôi thì anh đừng mong coi như xong chuyện này thư ký lao mồ hôi trên c h á n xong rồi bị chồng người ta bắt được rồi đây lại là một người khó dây dưa cũng không biết r ố t cuộc thị trưởng của bọn họ bị chúng t a gì nữa cô ấy là vợ của cậu hạ an lan không nghĩ tới nhiếp thu xính sẽ là vợ của du d ự c có điều trong lòng của anh ta lại phân chấn trở lại cô ấy là vợ của du d ự c cũng tốt ít nhất về sau tìm cô ấy dễ dàng du d ự c hất cầm lên cầm chặt tay nhiếp thu xính đương nhiên không phải của tôi thì của ai thời điểm này du d ự c phải tuyên bố quyền sở hữu của bản thân đây là vợ của anh vợ của anh vợ của anh hạ an lan nhìn về phía thanh ty đây là con gái cậu du rực v ớ i tay bảo thanh ti qua sau đó ôm cô bé lên đây không phải con gái tôi chẳng lẽ là của anh sao trong đầu hạ an lan lập tức hiện ra hai lần gọi điện thoại lúc trước trong điện thoại anh nghe được tiếng của thanh ti anh cũng nghe thấy cả lúc du rực gọi điện thoại cho vợ anh ta trách không được lúc đó anh liền không hiểu vì sao muốn gặp bọn họ hạ an lan bị kích động đến mức tay cũng run rẩy anh không mê tín nhưng anh tin tưởng huyết mạch thân tình anh nhìn thanh ti và nhiếp thu xính hốc mắt chua xót đỏ bừng anh cố hết sức mới k h ô n g chế được tâm tình của mình tiếng của anh run r ẩ y thật có lỗi mới vừa rồi là tôi đã quá mạo phạm chuyện này tôi nghĩ tôi cũng cần giải thích tốt với mọi người đối với anh ta nhiếp thu xính sắc mặt không hề tốt không cần phải giải thích tôi cũng không muốn nghe bây giờ tôi muốn trở về du rực gật đầu tôi nghe vợ của tôi cô ấy không muốn ăn cơm vậy chúng ta không cần phải dây dưa cáo tử hạ an lan bước nhanh về phía trước ngăn bọn họ lại vừa rồi tôi mạo phạm như vậy thật sự là có lý do tôi chỉ là đột nhiên nhìn thấy hai người trong lúc nhất thời k h ô n g chê không nổi tôi hạ an lan luống cuống tay chân mở ví r a đem một tấm hình ở bên trong lấy r a cô xem cô xem tấm hình này một chút đó là một bức ảnh đen trắng cô bé trong ảnh cười tươi như hoa nhiếp thu xính sau khi thấy bức ảnh liền kêu lên tại sao anh lại có ảnh chụp của thanh ti t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt nếu nó không chết bây giờ cũng đã lớn giống cô nhiếp thu xính giành lấy tấm hình kia cô rất nhanh liền phát hiện không đúng đây không phải là ảnh chụp của thanh ti ảnh chụp là đen trắng tuy được giữ gìn vô cùng tốt nhưng vẫn là không thể ngăn cản được năm tháng xâm nhập đã bắt đầu ấu vàng hiển nhiên là đã có từ lâu lắm rồi quan trọng nhất là thanh ti chưa từng chụp qua ảnh đen trắng nhiếp thu sinh cầm ảnh chụp nhìn thanh ti một chút rồi lại nhìn cô bé ở trên tấm ảnh vô cùng khiếp sợ thật sự quá giống có điều nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thanh ti so với cô bé trên tấm ảnh lớn hơn một chút câu ngẩng đầu kinh ngạc hỏi hạ an lan anh anh đây không phải là ảnh chụp của thanh ti là ai vậy trên đời này người giống nhau quả thực có rất nhiều thế nhưng tướng mạo hoàn toàn giống nhau như thế thì rất hiếm thấy nếu như tấm ảnh này đổi thành có màu sắc nhiếp thu xính đoán chừng sẽ không phân biệt được du dực cũng nhìn thấy cô bé trên tấm ảnh anh không khỏi hít một một hơi thật là quá giống nhau rồi anh liếc mắt nhìn hạ an lan giờ phút này trong ánh mắt của anh ta ai cũng không lọt vào tất cả đều chỉ là thu xính và thanh ti trên mặt của anh ta tràn đầy chờ mong vui sướng lẫn bất an thấy hạ an lan như vậy Du dực thật không dám đưa anh ta bây giờ với con cáo g i ả âm hiểm ngày trước nhập lại thành một người du dực đoán chừng tấm ảnh này chính là ảnh chụp đứa em gái chết trẻ của hạ an lan anh không nghĩ tới hạ an lan vậy mà lại mang theo bên người ảnh chụp của em gái mình đã qua đời rất nhiều năm như vậy xem ra tình cảm của anh ta đối với em gái mình quả thực rất sâu nếu nói như vậy có vẻ cái này có chút thật không khéo tình cảnh trước mắt này n ó i thu x í n h cùng nhà họ hạ bọn họ không có quan hệ đoán chừng có điểm khó nếu sau này những lời anh nói bị hạ an lan biết ai nan giải du dự có c chút phát sầu hạ an lan nhìn nhiếp thu x í n h với tất cả chờ mong anh nói cô cũng thấy giống sao nhiếp thu x í n h có chút giật mình phải rất giống chuyện này rốt cuộc là có chuyện gì vậy cô quay đầu hướng du dự cầu c cứu việc này phát triển có phần nhanh nhiếp thu x í n h không biết đối mặt như thế nào du rực ôm bờ vai cô đây cũng không phải là chỗ nói chuyện đi chúng ta đi vào trước có gì thì ngồi xuống nói đi thời điểm này điều duy nhất du rực có thể làm là hy vọng tận lực có thể ở trước mặt hạ an lan cứu van hình tượng một chút thư ký cũng gật đầu theo đúng vậy đúng vậy nơi đây không phải chỗ nói chuyện vẫn là đi vào trước đi du rực bế thanh ti lên nắm lấy tay nhiếp thu xính đi ở phía trước hạ an lan đi ở phía sau ánh mắt của anh liên tục roi theo nhiếp thu xính và thanh ty hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên anh cảm thấy rõ được bản thân mình còn sống thanh t i nằm ở trên bờ vai du rực nhìn hạ an lan cô bé gãi gãi đầu hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra liền bị người lớn ôm vào phòng một đoàn người sau khi ngồi xuống du rực nhẹ nhàng hỏi vậy thị trường hạ việc hôm nay có lẽ là có gì đó hiểu lầm ngài xem có gì muốn nói thì nói đi ừ anh cho mình tìm lối thoát thì cũng phải cho hạ an lan một lối thoát bằng không thì đợi đến sau khi tất cả được xác thực anh sẽ vô cùng thảm hạ an lan nhìn n h ế p thu xính anh rất muốn cười với cô thế nhưng anh thế nào cũng không cười nổi trên tấm ảnh là em gái của tôi đây là ảnh chụp trước sinh nhật lúc nó năm tuổi nó tên là tiểu ái hai mươi năm trước đã chết trong một trận hỏa hoạn nếu như nếu như năm đó nó không chết cũng vừa vặn gần bằng với tuổi của cô chương năm t r a ư ơ i hai anh ta nói anh ta có thể là anh trai của cô trong lòng nhiếp thu xính hồi hộp nhìn qua bờ m ô i đang động đậy của hạ an lan cô nuốt nước bọn cảm thấy trong lúc nhất thời đầu hóc không còn nghĩ được gì anh ta nói người trên tấm ảnh là em gái của anh ta em gái của anh ta lúc nhỏ rất giống với thanh thi ý của anh ta hẳn là nhiếp thu xính bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên trái tim đập bình bịch liên hồi giờ cô đã có thể hiểu được vì sao khi hạ an lan nhìn thấy thanh ti lại kích động như vậy cũng liền gạt bỏ bài xích đối với anh ta nhưng anh ta là thị t r ư ở n g nhà anh ta cũng là loại quyền cao chức trọng nghe nói là hào môn thế gia số một số hai trong nước làm sao có thể cùng với cô có mối liên quan gì hơn được chứ nhiếp thu xính mấp máy khỏe miệng nói có lẽ có lẽ chỉ là giống nhau cái này cũng không thể nói lên điều gì đúng không dù sao đã nhiều năm như vậy thanh ti và em gái của anh dường như cũng không có liên hệ gì thanh ti nằm bỏ trên mặt bàn cô bé thấy mọi người nói chuyện nhưng cái gì cũng không hiểu thở dài thật đói quá lúc nào mới được ăn đây trong lòng hạ an lan nổi lên cay đắng lớn lên giống nhau đúng là không thể nói lên điều gì nhưng cô cô giống với mẹ của tôi khi còn trẻ bao nhiêu cô có biết không nhiếp thu xính chừng lớn mắt không dám tin nhìn anh ta cái gì du dực cũng chấn động cái này không phải chứ nếu nói như vậy lại bảo là không có quan hệ gì thì thật sự là không bình thường anh nhìn về phía nhiếp thu xính trong lòng càng lo lắng hơn vậy ngày sau đoán chừng cuộc sống của anh sẽ không dễ chịu rồi hạ an lan chỉ sợ bọn họ không tin v ô i vàng phân p h ó thư ký cậu nhanh đến chỗ ở của tôi lấy khung ảnh ở trong vali để tại phòng ngủ của tôi đem tới đây nhanh lên những năm nay nhiều lần anh thay đổi công việc nhưng vẫn luôn mang theo một va li bên người trong va li đó để một tấm ảnh gia đình đó là tấm ảnh cuối cùng của cả gia đình anh từ rất nhiều năm trước tấm ảnh kia đã theo hạ an lan rất nhiều năm thế nhưng anh lại cự tuyệt không có lấy ra anh sợ sau khi nhìn xong lại càng khổ sở thư ký gật đầu liên tục a được tôi liền đi ngay mấy vị xin chờ một lát tôi sẽ lập tức quay lại ngay hạ an lan rất sợ nhiếp thu sính sẽ có ấn tượng không tốt đối với mình anh nói đợi thư ký đem tấm ảnh mang tới cô sẽ hiểu nhiếp thu sính gật đầu qua loa cô bây giờ đang có chút rối bời cô không biết mình thật sự có quan hệ gì với thị trưởng hạ trước mắt này không nhưng cô vẫn muốn biết cô thật sự là muốn tìm đến chân tướng điều tra rõ thân thế cô muốn biết mình ở kiếp trước tại sao phải chết muốn biết vì sao có người vẫn luôn muốn hại cô cô không muốn sống trong mơ hồ nữa nhưng bây giờ chưa có chuẩn bị bất cứ gì đột nhiên từ trên trời giáng xuống một người có thể là anh trai của cô trong lòng của nhiếp thu x i n h nói không kỳ vọng là giả dối nhưng cô lại càng bất an hơn thấp thỏm không yên bởi vì cô không biết hiểu rõ thân thế của mình sẽ tốt hơn hiện tại hay là lại càng tệ hơn bây giờ không có ai biết cô vui vẻ bằng lòng với cuộc sống hiện tại rất nhiều đây là điều trước kia cô cũng không dám nghĩ cô rất sợ sẽ có người tới phá hư cuộc sống ba người của bọn họ cuộc sống trước kia cô từng thực sự rất sợ hãi thanh thi ở một bên nhỏ giọng hỏi mẹ đói quá có thể ăn cái gì không trẻ con hay mau đói cô bé thật sự không nhịn được nữa nên mới hỏi nhiếp thu xính lấy lại tinh thần trông thấy bộ dạng tội nghiệp của con gái lập tức bắt đầu tự trách vội vàng nói xin lỗi mẹ quên mất chúng ta có thể ăn luôn rồi phục vụ du dực và hạ an lan gần như là mở miệng cùng một lúc c h ư n g năm trăm hai mươi ba tiểu h ái đã trở về con bé rốt cuộc đã trở về hai người đều nhìn đối phương bầu không khí đột nhiên có chút l u n g túng cũng may nhân viên phục vụ vào rất nhanh tiên sinh bây giờ có thể chọn món rồi chứ hạ an lan gật đầu được đem các món ăn nhiều người thích nhất ở đây mang đến một lượt đi khoe miệng của du dực có rút anh nói để cho thanh ti tự chọn đi khẩu vị của trẻ con so với người lớn cũng không giống nhau lắm nói xong anh đã có chút hối hận thời điểm này không nên đối nghịch gì với hạ an lan vạn nhất hôm nào đó anh ta lại cho anh một cú không nghĩ tới hạ an lan lại không hề phản đối gật đầu liên tục đúng cậu nói rất đúng vẫn nên cho thanh ti tự chọn tôi quên mất anh nhìn về phía thanh ti cố gắng làm cho mình trông ôn h ò a dễ gần anh dịu d à n g nói con thích ă n gì thì liền ăn cái đó đi thanh ti nhìn nhiếp thu xính mẹ con thật sự có thể chọn tùy ý sao hạ an lan luôn miệng nói đúng có thể thanh ti nhìn vài trang menu cô bé cũng không rõ lắm nhưng trông ảnh thật đẹp mắt liền chỉ mấy cái cái này cái này cái này còn có cái này thanh ti cũng không có chọn nhiều cô bé chỉ chọn ba bốn món mình cảm thấy ngon hạ an lan cảm thấy chưa đủ bèn để cho nhân viên phục vụ cầm menu qua một hơi của anh hầu như đã chọn tất cả món ăn của bọn họ giữa chừng nhân viên phục vụ nói khéo léo nhiều lần cho bọn họ biết bọn họ không nhiều người lắm thật đã đủ rồi thế nhưng căn bản là hạ an lan không có nghe lấy những thứ này trước nói đầu bếp của quán làm nhanh chút có loại hoa quả nào ngon không bưng lên một ít nhân viên phục vụ nhìn một loạt thực đơn ẩm thầm lau mồ hôi được được sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi trong phòng lại rơi vào trầm mặc hạ an lan nhìn nhiếp thu xính và thanh ti du dực cũng nhìn bọn họ thanh ti thật ra không cảm thấy gì nhưng nhiếp thu xính thấy hết sức không được tự nhiên chuyện này làm cho cô cảm thấy mình như một bát cơm đặt trong lồng hấp ánh mắt của bọn họ giống như lửa muốn đem cô nương chín nhiếp thu xính cắn cắn môi nói cái đó hai người em bị hai người nhìn như vậy rất không được tự nhiên cô nhìn trên mu bàn tay của hạ an lan thấy vết thương bị cô cào đàn xem khắp nơi tuy không chảy máu nữa nhưng thoạt nhìn miệng vết thương quả thực có chút d o a người cô bỗng nhiên chột dạ nhỏ giọng nói tôi thấy ngài ngài vẫn là đứng nên ôm hy vọng quá lớn trước nộ nhờ chuyện không như ngài nghĩ không nhất định đúng tôi tin tưởng vào trực giác của tôi c ô nhất định là hạ an lan tin vào trực giác của mình em gái ruột máu mủ tình thâm cùng mẹ sinh ra của mình anh làm sao có thể không cảm nhận được một khác nhìn thấy thanh t h i anh liền có một loại cảm giác mãnh liệt anh cảm thấy cô bé này nên là người của nhà họ hạ bọn anh quả nhiên anh gặp được mẹ của cô bé lúc trông thấy nhiếp thu xính trong lòng hạ an lan chỉ có một tâm thanh tiểu gái đã trở về con bé rốt cuộc đã trở về rồi đâu chính là tiểu gái của anh đây chính là em gái anh anh không cần bất cứ chứng c ứ gì không cần làm giờ n à, chỉ bằng trực giác là anh có thể xác định nhân viên phục vụ mang trước một ít rau trốn lên du rực hắn g r ộ n g k h ụ không thì vẫn là cứ ăn trước đi thanh ti chắc đã đói bụng lắm rồi phải mọi người chắc hẳn đều đói rồi ăn gì trước đi mọi người ăn nhiều chút hạ an lan đem tất cả đồ ăn chuyển đến trước mặt thanh ti và nhiếp thu xính thời điểm này nhiếp thu xính đâu còn ăn nổi cô cúi đầu tránh đi ánh mắt của hạ an lan gắp thức ăn cho thanh ti chương 524 thượng đế cũng chưa quá tuyệt tình để cho tôi gặp cô đồ ăn trên bàn từ từ nhiều lên trên bàn ăn có bốn người ngoại trừ thanh ti ra cả ba người đều không có lòng dạ ăn uống thanh ti có thể cảm giác được những người lớn có gì đó không đúng thế nhưng cô bé cũng không muốn quản g cứ nhét đầy cái bụng trước đã rồi nói sau thanh ti ăn rất ngon cô bé vừa ăn vừa nghĩ đồ ăn ở đây thực sự rất ngon đáng tiếc vậy mà những người lớn này lại không động một chiếc đũa nào rốt cuộc thư ký đầu đầy mồ hôi chạy về thị trưởng tấm ảnh ngài muốn lấy tôi cầm về rồi ngài nhìn xem có phải cái này không hạ an lan từ từ đứng lên cầm lấy khung ảnh từ trong tay thư ký anh bước nhanh đến trôi nhiếp thu xính trước tiên em xem anh không có lừa em em nhìn người trên tấm ảnh này đây chính là mẹ của anh đây là ảnh chụp bà từ rất nhiều năm trước lúc đó tuổi của bà lớn hơn em bây giờ một chút em xem hai người giống nhau đến thế nào hạ an lan cấp bách khó dằn nổi muốn cho nhiếp thu x í n h xem chỉ cần cô nhìn thấy liền hiểu rõ ràng anh không có lừa cô tay nhiếp thu x í n h khẽ run cô trần trừ nửa giây nhận lấy khung ảnh trong khung ảnh là một nhà bốn người một đôi vợ chồng hai đứa con người mẹ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế trong ngực ôm con gái nhỏ chồng của cô đứng ở phía sau cùng con trai bọn họ trông giống như hai tòa núi một lớn một nhỏ trông coi cô cùng con gái khoe môi cô gái con lên dáng tươi cười dịu dàng mặc một bộ sườn xám tóc đ u ú i lên cho dù là qua ảnh chụp vẫn có thể nhìn thấy trên người cô ấy lộ ra một vẻ đẹp đoan trang cổ điển đó là vẻ đẹp không cần son phấn nhìn thấy cô ấy nhiếp thu sinh không tự chủ được đặt tay lên khuôn mặt của mình giống sao thời khắc này trở nên trầm lặng không có người nói chuyện ánh mắt mọi người đều đang nhìn cô trong c h ư ớ c mắt đang nhìn tấm ảnh kia trong đầu nhiếp thu xính giường như thoáng hiện ra một hình ảnh mơ hồ vành á mắt của cô không tự chủ được liền chua sót mẹ mẹ với cô ở trên ảnh giống nhau ghê tiếng của thanh ti phá vỡ giây phút yên lặng này lách cách một giọt nước mắt rứt trên mặt kính của khung ảnh đ ọ n g lại thành một chút nước cô không ngầm đầu hỏi thật sự vô cùng giống sao tiếng của cô khàn khàn thanh ti thấy khoẻ mắt của cô có một giọt trong suốt sợ tới mức vội vàng bỏ đũa xuống vâng rất giống mẹ tại sao mẹ lại khóc nhiếp thu xính lắc đầu mẹ không biết cô cũng không biết vì sao mình lại khóc nhìn thấy tấm ảnh này trong lòng của cô có một loại khổ sở không nói ra được dường như có thứ gì đó quan trọng bị cô quên lãng cô muốn tìm về nhưng lại trống rỗng hạ an lan chỉ vào mẹ của anh trên tấm ảnh nói em xem hai người giống nhau như vậy em chính là nó em là tiểu ái em chính là em gái của anh tiểu ái du d ự c đứng ở một bên anh muốn đi an ủi nhiếp thu xính thế nhưng lúc này anh hầu như không thể giúp gì người phụ nữ trên tấm ảnh kia có thể là mẹ vợ tương lai của anh cùng với bà xã anh thật sự giống nhau không chỉ là khuôn mặt mà ngay cả khí chất đều giống như vậy nhã nhặn lịch sự giống như hoa trên nước không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài mà ngay cả sự hấp dẫn cũng giống nhưng mà anh không phải anh nói em gái của anh đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao vẻ mặt của hạ an lan vừa giống như khóc vừa giống như cười đúng vậy mọi người đều cho rằng nó chết rồi nếu như không phải gặp được em cả đời này anh c ó thể sẽ vĩnh viễn nghĩ như vậy thế nhưng thượng đế cũng còn chưa quá tuyệt tình ông ấy để cho anh gặp em chương năm trăm hai mươi lăm anh ta thật sự là anh trai của cô sao hạ an lan nói khiến lòng của n h ế p thu s í n h cực lực run lên nếu như đây quả thật là người nhà của cô vậy bọn họ nhất định là rất yêu thương cô bờ môi của cô run rẩy không biết nói gì cho phải sẽ là thật không vậy cô thật sự sẽ là em gái của thị trưởng hạ sao vì sao cô cứ cảm thấy không chân thực như vậy ngón tay của nhiếp thu xính lướt nhẹ qua cô bé ở trên tấm ảnh trong tấm hình này cô ấy nhỏ một chút gương mặt ngọt ngào giống thanh thi nhưng rõ ràng cô ấy ở thời điểm này hạnh phúc hơn so với thanh thi đây sẽ là cô sao cô lúc nhỏ thật sự có thời gian hạnh phúc như vậy sao tâm tình của nhiếp thu x í n h phức tạp lại khổ sở đồng thời còn kèm theo cả mơ hồ chờ mong cô thật sự có thể tìm được người nhà sao cô cắn cắn môi anh cái này vẫn không thể xác định được như vậy tôi từ nhỏ đã sống rất xa vùng của anh chỉ là khuôn mặt tương tự liền kết luận có quan hệ như vậy có phải có chút đoán bừa không hạ an lan lắc đầu không phải là đoán bừa anh chắc chắn cái gì cũng không cần phải chứng minh trông thấy em anh có thể xác định em nhất định là tiểu gái anh tin tưởng trực giác giữa người thân trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy anh không tin cho dù thật sự cô không có quan hệ huyết thống với nhà họ hạ hạ an lan cũng muốn nhận cô làm em gái anh tin rằng đây nhất định là tiểu gái ở nơi sâu xa an bài nhiếp thu xính nắm chặt tay rồi buông ra nếu như nếu như ngài kết luận như vậy vẫn là nên kiểm tra cái kia đi câu ngẩng đầu hỏi du d ự c cái kia tên gì nhỉ du d ự c vội vàng nói kiểm tra giờ n a ruột thịt đúng chính là cái này tôi tôi cũng muốn biết đấy có phải là sự thật k h ô n g hạ an lan không hề muốn đi làm cái này nhưng mà nếu như cô m u ố n anh sẽ đi cùng cô anh cười nói nếu như em m u ố n vậy thì làm đi nhưng cho dù kết quả là gì trong lòng anh em chính là tiểu ái tay của nhiếp thu xính cầm khung ảnh run lên một cái anh ta lại có thể khẳng định như vậy câu ngầm đầu lần đầu tiên nghiêm túc nhìn về phía hạ an lan bất đồng với sự chán ghét lúc trước ở tại hành lang lúc này trong lòng cô lặng lẽ sinh ra một chút gần u ũ i anh ấy thật sự là anh trai của cô sao thư ký ở một bên liên tục nhìn đồng hồ cậu ta thấy bọn họ rốt cuộc cũng đã nói chuyện rất lâu rồi liền khẩn trương nói thị trưởng ngài coi nửa giờ sau ngài còn có cuộc chữ hẹn cuối cùng cậu ta bị làm cho sợ tới mức không dám nói ra tôi biết phải làm sao ngài yên tâm tôi sẽ sắp xếp tốt mọi người cứ từ từ ăn tôi về trước xử lý một chút nếu như còn có chuyện gì ngài có thể an bài bất cứ lúc nào thư ký không dám ở lại nhiều lời hơn nữa vội vàng rời khỏi cậu ta đi không dừng chạy về trụ sở thị ủy đem tất cả công việc lui thời gian lại chờ cho đến khi thị trường quay về thời điểm này đoán chừng đối với thị trường mà nói không có cái gì quan trọng hơn so với việc anh nhận em gái rồi chỉ là cậu ta thật xui xẻo hội nghị hôm nay rất quan trọng còn là tiếp khách vị trí cao xuống tuần tra nếu tất cả những cái này đều phải lui thời gian đ o á n chừng thật quá sức đối với cậu ta sau khi thư ký rời đi trong phòng lại lâm vào yên tĩnh du dực cảm thấy thời điểm này anh phải tranh thủ biểu hiện sau này muốn biểu hiện nữa cũng không còn kịp rồi anh tranh thủ thời gian nói bất kể như thế nào đây cũng là chuyện tốt lúc trước thu sính cũng rất mong chờ có thể tìm được thân nhân giả sử nếu đây là thật vậy thì đúng là một chuyện vui lớn thật sự phải chúc mừng một phen mới đúng